Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 141 Ngũ sắc tuyết liên Hồi dung sinh huyết đan này tương đương với tác phẩm đan dược, năng lực trị liệu rất mạnh, như trên người tần phong đã chịu đã thương. Lấy hồi dung sinh huyết đan trị liệu thật có chút lãng phí, bất quá công hiệu của nó không chỉ đơn giản là trị liệu, mà quan trọng nhất còn có thể đề thăng tu vi đấu khí của người dùng. Bất quá, hàng phong tin tưởng, thiếu niên trước mắt này có thể tạo lên một hồi tinh phong huyết vũ. Hiên Phú tự thân tuyệt không thể nghi ngờ. Hồi dung sinh huyết đan này dùng trên người hắn coi như cũng không lãng phí, trong lòng suy tư, Hàn Phong đồng thời mở miệng giải thích, "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hồi dung sinh huyết đan này tuy rằng trân quý, nhưng tầm quan trọng của Bích Linh cổ chi với ta vượt xa nó." Ngừng lại một chút, Hàn Phong cũng không để Tần Phong tiếp tục hỏi nữa, mà đem cái bọc hồi dung sinh huyết đan đưa cho hắn. Tần Phong thấy thế, vội vàng cẩn thận đưa tay tiếp nhận, vẻ mặt cũng có chút kích động. Hơi chút suy nghĩ, Tần Phong đưa bích linh cổ chi cho Hàng Phong, nói, tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng dù sao hồi dung sinh huyết đang thực sự quá mức quý trọng, tin tưởng ngươi sẽ không lừa ta, bích linh cổ chi ngươi cứ cầm lấy, ta còn có đồ vật khác nếu như ngươi cần, ta liền cho ngươi. Hiển nhiên lúc này Hàng Phong đưa cho hồi dung sinh huyết đang đã khiến Tần Phong tăng không ít hảo cảm đối với hắn, phải biết rằng bác phẩm đang dược mặc dù trong mắt Hàng Phong cũng không tính là gì, chỉ cần hắn muốn là có thể luyện chế một đống. Đương nhiên cũng vì tài liệu trong tay hắn vô cùng phong phú, bằng thông đổi lại là người khác mặc dù có năng lượng luyện chế, cũng không có nhiều tài liệu để cung cấp cho hắn như vậy, lấy một viên bác phẩm đang dược đổi lấy tài liệu luyện chế cửu phẩm đang dược, cộng thêm có được hảo cảm của một thiên giai cường giả trong tương lai, bút giao dịch này cũng không tính là thua thiệt, ngoại trừ bích linh cổ chi, đồ vật khác trên người tần phong, hàng phong không hề có hứng thú, hai người nói chuyện phiếm vài cua, Tần Phong liền nhanh chóng đem hồi dung sinh huyết đang rời khỏi. Sáng sớm hôm sau, Hàng Phong lại đi tới giao dịch đại hội. So với hôm qua, trong khoảng sân rộng rãi này rõ ràng đã có nhiều người hơn một chút. Hàng Phong đứng ở trong đám người, hơi chút quan sát một hồi. Rất nhanh liền biết rõ ràng thực lực mấy người giữa sân. Mấy người này tuổi tác không lớn, bốn gã đệ tử liệt diễm các chỉ khoảng 18-19 tuổi. Thực lực đều khoảng nhân giai lục phẩm và nhân giai thất phẩm. Thực lực như vậy xác thực so với tông môn thế gia thì mạnh hơn rất nhiều. Ba đệ tử của băng tuyết cắt khí tức kém hơn một chút, nhưng cách biệt không nhiều. Hơn nữa các nàng đều khoảng 16-17 tuổi, so với đệ tử của liệt diễm cắt còn nhỏ hơn một chút. Từ những lời bàn luận của mọi người xung quanh, Hàng Phong cũng biết được nguyên nhân hai bên tranh cãi, thì ra băng tuyết cắt nhìn thấy một đóa ngũ sắc tuyết liên trước, đang định trao đổi. Ai ngờ đúng lúc đó vài tên đệ tử liệt diễm cắt cũng nhìn thấy nó. Song Phương vốn cũng không quen biết, nhưng lại vì đóa ngũ sắc tuyết liên này mà tranh nhau tới kẻ sống người chết. Về phần chủ nhân của đóa ngũ sắc tuyết liên này, chắc hẳn cũng nhận ra thân phận của hai bên, biết dù trao đổi với ai cũng khiên bên kia ghi hận, nhất thời đành ủ rủ đứng một bên. Song Phương khẩu chiến tự nhiên khiến cho mọi người xung quanh chú ý, khi đệ tử thiên thánh cốc chạy tới, thấy kẻ gây rối dĩ nhiên là đệ tử của băng tuyết cắt và liệt diễm cắt, ngại thân phận của Song Phương. Trong thời gian ngắn cũng có chút rắc rối, song phương ở trước mặt mọi người tranh cãi quyết liệt, cuối cùng vẫn người của thiên thánh cốc đứng ra điều đình, mới dẹp yên được. Chỉ là ngũ sắc tuyết liên cuối cùng cũng bị liệt diễm cắt dùng một viên thất phẩm đang dược huyện linh đang trao đổi, khiến ba nữ đệ tử băng tuyết cắt tức giận không thôi. Kỳ thực giá trị của đóa ngũ sắc tuyết liên cũng không cao như vậy, tối đa chỉ bằng một viên lục phẩm đang dược. Chỉ là liệt diễm các muốn đã kích băng tuyết các nên mới không tiếc dùng huyễn linh đang để trao đổi. Hành động này cũng làm cho đệ tử băng tuyết cắt tức giận tới đỏ mặt, nhưng chỉ đành dậm chân một cái, rồi xoay người rời khỏi. Còn chủ nhân của đoá ngũ sắc tuyết liên đạt được thất phẩm đang dược huyễn Linh Đan, trong lòng vui sướng không thôi. Chuyện hài này kết thúc, Hàng Phong cũng xoay người rời khỏi, trở lại tiểu viện, Hàng Phong nhìn thấy mấy người mạnh hùng vẫn đang khổ luyện vũ kỹ, trên mặt cũng mỉm cười nhìn. Lập tức, Hàng Phong tìm được bố lôi địch và phí lão tìm hiểu tình hình của mấy người mạnh hùng. Sau đó hắn biết được mọi người trong mấy ngày này đều tiến bộ không ít Trong lòng cũng hết sức cao hứng Cứ như vậy, bọn họ muốn trong đại hội thu được thứ tự cao cũng có cơ hội lớn hơn Buổi tối, Hàng Phong tịnh không có ý định tiếp tục tu luyện Mà đem thân thể điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất để ứng đối với ngày mai thi đấu Trong lúc rảnh rỗi, Hàng Phong liền đi dạo trong cốc Hàng Phong đi dạo rất lâu, cuối cùng đi tới một nơi khá yên tĩnh Sau khi tìm được một chỗ sạch sẽ, Hàng Phong liền nằm xuống Đồng thời hai mắt xuất thần nhìn lên bầu trời đêm Nhất thời mạch suy nghĩ xoay chuyển Một lúc lâu Hàng Phong đột nhiên khẽ cười một tiếng Hắn nhớ tới kiếp trước lúc này Hắn tựa hồ còn đang nỗ lực tu luyện Để đột phá cơ sở tứ phẩm Ai ngờ lúc này hắn lại đã là một địa gia nhị phẩm võ giả Còn đại biểu cho Huyền Thiên Tông Tới tham gia Thiên Thánh Đại Hội lần này Mặc dù đối với thực lực hiện nay Trong lòng Hàng Phong vẫn hết sức bất mãn Nhưng hắn cũng biết không thể quá mức nóng vội Phải từ từ mà tiến. Nếu như không nhờ từng trải kiếp trước, lấy tốc độ thăng cấp nhanh như vậy, đã là hết sức bất ngờ. Đó cũng là ưu thế của Hàng Phong. Ngay khi Hàng Phong đang lẳng lặng hồi tưởng lại, cách đó không xa mơ hồ truyền đến một trận thanh âm, Hàng Phong tò mò, không khỏi ngưng thần lắng nghe, phát hiện chẳng qua là hai nữ tử đang thấp giọng nói chuyện với nhau mà thôi. Cũng nhờ hiện tại hắn đã là địa gia nhị phẩm cộng thêm ưu thế tiên thiên đấu khí, nếu không thật khó mà nghe được giọng nói của hai người, Vũ Nhu Tỉ. Ngươi nói đám hỗn đảng liệt diễm các có đáng ghét hay không, dĩ nhiên cướp đoạt ngũ sắc tuyết liên của chúng ta, một nữ tử trong đó, ngữ khí hơi phẫn nộ nói, lập tức một giọng nói thanh thúy bên cạnh phát ra, hảo sư muội, chuyện đã xảy ra, ngươi dẫu có tức giận, cũng không có tác dụng gì, chi bằng nghĩ biện pháp khác thì hơn, ai cũng không biết vì nguyên nhân gì, ngũ sắc tuyết liên cũng không quá mức quý trọng, mà sao chúng ta tìm nhiều thành trấn như vậy, lại vẫn không tìm được. Hôm nay khó khăn mới tìm được, lại bị mấy tên thối liệt diễm các kia cướp đi, thật tức chết ta mà. Nghe đến đó, Hàng Phong đã nhận ra thân phận của hai nữ tử này, chính là đệ tử của băng tuyết cắt. Thảo nào khi nghe thanh âm các nàng nói chuyện lại có chút quen tai, bất quá, Hàng Phong đối với cô nàng Vũ Nhu sư tỷ cũng hết sức tò mò. Chắc hẳn đó là đệ tử mạnh nhất của băng tuyết cắt lần này đường Vũ Nhu, kỳ thực hắn biết được nàng là nhờ tư liệu do Lâm Nguyệt thu thập được lúc trước. Nhất là một ít tuyển thủ hạt giống, Lâm Nguyệt càng nhất nhất giới thiệu với Hàng Phong, đường Vũ Nhu chính là một trong số đó. Theo tin tức của Lâm Nguyệt, đường Vũ Nhu là đệ tử có tư chất mạnh nhất của băng tuyết các trong mấy năm gần đây, mới chỉ có 16 tuổi đã là nhân giai cửu phẩm võ giả, một thân băng tuyết kiếm kỹ càng là xuất thần nhập hóa, chương 142, hỗ trợ. Một hai, nghe nói từ một năm trước, đường Vũ Nhu đã dựa vào uy lực cường đại của băng tuyết kiếm. đánh bại đại sư tỷ liễu tình đã là địa giai võ giả tin tức này rất nhanh đã truyền khắp cả cảnh nội thiên tinh đế quốc các thế lực đều bị thiên phú của nàng làm cho giật mình một số thế lực hơi yêu càng đố kỵ vô cùng sau khi đánh bại sư tỷ đường vũ nhu liền được băng tuyết các các chủ đưa vào băng tuyết cấm địa khổ tu để chuẩn bị trên thiên thánh đại hội lần này có thể lực áp quần hùng vì băng tuyết các tranh giành thứ hạng tốt trong đầu nhớ lại tư liệu của lâm nguyệt trong lòng hàng phong khẽ động Bây giờ hắn rất muốn nhìn thử xem, đường vũ nhu này hình dáng ra sao. Nghĩ vậy, Hàng Phong mượn tiên thiên đấu khí, đem khí tức tự thân hoàn toàn thu vào thể nội, sau đó lén lút tới gần chỗ hai người nói chuyện. Rất nhanh, Hàng Phong xuyên thấu qua rừng cây, nhìn thấy hai đạo lam sắc thân ảnh. Lúc này nữ tử đứng về phía hắn, Hàng Phong cũng nhận ra chính là một trong ba nữ tử hồi sáng. Đứng bên cạnh nàng hẳn là đường vũ nhu, nhưng nàng lại quay lưng về phía hắn. Hàng Phong căn bản vô pháp thấy rõ dung mạo của nàng. Bất quá, Hàng Phong hơi chút quan sát một phen, phát hiện khí tức trên người nàng xác thực không kém, hơn nữa mơ hồ còn mang theo một chút lãnh ý trong đó. Khi Hàng Phong còn đang đánh giá hai người, Đường Vũ Nhu đã mở miệng nói, lần này sư tôn bị gian nhân làm hại, trọng thương không nhẹ, phải dùng đan dược mới có thể khôi phục hoàn toàn. Ngũ sắc tuyết liên chính là thuốc dẫn then chốt. Ngừng lại một chút, Đường Vũ Nhu lại tiếp tục nói, Nghĩ đến tặc tử kia cũng biết tình hồn của người, vì vậy sớm đã đi tới các thành trấn xung quanh băng tuyết các thu mô sạch ngũ sắc tuyết liên rồi. Vì vậy, chúng ta phái nhiều đệ tử như thế vẫn không thể tìm được, thì ra là như vậy, hoa tạch nhân đáng ghét, đường vũ nhu cũng gật đầu, tiếp tục nói, nguyên bản trong các cũng hy vọng nhân đại hội lần này, tìm xem có thể có được một gốc ngũ sắc tuyết liên hay không. Nghĩ đến kẻ thù hẳn cũng vô pháp tới đây. Lẽ nào Vũ Nhu tỷ tỷ nghi ngờ liệt diễm các có quan hệ với tặc nhân, nàng kia nghe được đường Vũ Nhu nói như thế, sắc mặt nhất thời biến đổi, kinh thanh hỏi, bất quá, đường Vũ Nhu cũng hơi lắc đầu, nói, hẳn là không phải, lấy tính cách của đám người liệt diễm các, muốn đối phó băng tuyết các chúng ta tự nhiên khinh thường việc liên thủ với người ngoài. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng này, hàng phong nghe được hai người nói chuyện, trong lòng nhất thời minh bạch. Thì ra sáng nay băng tuyết các sở dĩ tranh đoạt như vậy là vì muốn dùng ngũ sắc tuyết liên để cứu người. Ngũ sắc tuyết liên cũng không phải vật phẩm gì quy trọng, hiển nhiên là do địch nhân của băng tuyết các đã thu mua toàn bộ trên đại lục. Nghe đến đó, trong lòng hàng phong hơi suy tư, nhất thời đã có chủ ý, tuy rằng hiện tại trong tay hắn không có ngũ sắc tuyết liên, nhưng hắn còn nhớ rõ trong dịp chấn phi động phủ vẫn còn có vài cây thắt sắc tuyết liên, nghĩ đến so với ngũ sắc tuyết liên có giá trị hơn nhiều. Tin tưởng băng tuyết các đối với thất sắc tuyết liên rất có hứng thú, nghĩ vậy, Hàng Phong suy tư chốc lát liền có quyết định, nhưng không hề ẩn dấu khí tức trên người đã truyền tới hai nàng, ai, đường Vũ Nhu không hổ là đệ tử kiệt xuất nhất của băng tuyệt các, Hàng Phong mới có động tác liền bị nàng nhận thấy được, nghe được tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng của đường Vũ Nhu, Hàng Phong không sợ hãi, nhẹ nhàng di tới trước mặt hai người, nhìn thấy Hàng Phong đột nhiên xuất hiện, nữ tử bên cạnh đường Vũ Nhu không khỏi quát lên, ngươi là ai? Vì sao lén lúc trốn bên cạnh nghe lén, đường vũ nhu tuy không lên tiếng, nhưng hai mắt cũng lạnh lùng quan sát hàng phong, hàng phong cũng mặc kệ, mỉm cười giải thích, tại hạ vốn muốn ở bên kia nghỉ ngơi, vốn vô ý quấy rối hai vị cô nương, chỉ là không cẩn thận nghe được hai người nói chuyện, nên lúc nãy mới đi ra, cái gì không cẩn thận? Ta thấy ngươi rõ ràng là do tạc nhân phái tới, tìm hiểu tin tức của sư tôn từ chúng ta, nàng kia hung hăng nói, đồng thời rút đoạn kiếm bên hông. Đâm thẳng tới Hàng Phong, tu vi đấu khí của nữ tử này mới chỉ là nhân giai ngũ phẩm, so với mạnh hùng và tiêu linh còn yếu hơn, công kích của nàng trong mắt Hàng Phong mà nói căn bản không hề có tính uy hiếp, bất quá, Hàng Phong cũng không có ý định đánh loạn với nàng, cước bộ nhất điểm, thân hình khẽ động, đồng thời vương một tay, ngay khi nàng còn chưa kịp phản ứng, điểm nhẹ lên cổ tay cầm kiếm của nàng, nàng kia nhất thời như bị sét đánh, cánh tay cầm kiếm tê rần, đoạn kiếm suýt nửa rơi trên mặt đất. Đường Vũ Nhu ở bên thấy thế, hai mắt trong trẻo hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng lo lắng an nguy của sư muội liền nhanh chóng đi tới bên nàng, đồng thời lên tiếng nói, tiểu hàng, không được xung động, ngươi không phải đối thủ của hắn, sư tỷ, hắn, nàng kia nghi hoặc nói, đường Vũ Nhu đã ngắt lời, ta tin tưởng lời nói của hắn, lấy thực lực của vị bằng hữu này, nếu như không phải hắn chủ động hiện thân, lấy tu vi của ta căn bản không phát hiện được, nếu như hắn là địch nhân, cần gì phải làm như vậy. Đường Vũ Nhu khi nói chuyện, hai mắt cũng có chút kinh ngạc nhìn hàng phong, vừa rồi hàng phong xuất thủ, nàng có chút nhìn không thấu nông sâu của đối phương, nhưng người này tuổi tác có vẻ không khác biệt với nàng lắm, lẽ nào đây cũng là cao thủ trẻ tuổi được tông môn bồi dưỡng được. Trong lòng đường Vũ Nhu âm thầm suy đoán, về phần hàng phong cũng không biết suy nghĩ của nàng, một kích đắc thủ vừa rồi hắn cũng không tiếp tục tấn công, mà đứng im lại, đứng cách hai nàng hơn một bước, lặng lặng quan sát đường Vũ Nhu. Bây giờ khoảng cách gần như vậy, Hàng Phong mới phát hiện, đường Vũ Nhu không chỉ thực lực không thấp, dung mạo cũng vô cùng thanh lệ. Hàng Phong hơi so sánh với tiêu linh, phát hiện đường Vũ Nhu cũng không hề thua kém. So với khí chất lãnh đạm trên người tiêu linh, đường Vũ Nhu khiến Hàng Phong cảm giác là băng lãnh và cao ngạo. Ngay khi Hàng Phong quan sát đường Vũ Nhu, nàng cũng mở miệng nói, vị bằng hữu kia, không biết đột nhiên xuất hiện, có chuyện gì. Nghe được đường Vũ Nhu lên tiếng hỏi, Hàng Phong thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói vừa rồi tại hạ nghe được sư tôn của cô nương tựa hồ bị tặc nhân làm hại, cần một cây ngũ sắc tuyết liên mới có thể trị hết phải không? chuyện này liên quan gì tới ngươi? nàng kia nói tiếp. hàng phong cười lắc đầu, tiếp tục nói, ta có thể giúp đỡ các ngươi. lời này vừa nói ra, hai mắt đường vũ nhu rực sáng, nàng kia khẩn cấp hỏi, lẽ nào ngươi có ngũ sắc tuyết liên? không có. ngừng lại một chút, hàng phong trông thấy trong mắt hai nàng hiện lên một tia thất vọng, không đợi họ mở miệng, liền nói tiếp. Tuy trên người ta không có ngũ sắc tuyết liên, nhưng ta có thất sắc tuyết liên càng thêm trân quy hơn, không biết có thể giúp được hai vị hay không. Thất sắc tuyết liên, hai nàng nghe được hàng phong nói ra bốn chữ thất sắc tuyết liên, cũng biến sắc, sư muội đường vũ nhu càng không kiềm chế được kêu lên. Thất sắc tuyết liên là tài liệu vô cùng trân quy, nghe nói là từ ngũ sắc tuyết liên biến dị mà ra, cứ một nghìn cây ngũ sắc tuyết liên thì chỉ có một cây thất sắc tuyết liên được sản sinh, từ đó có thể thấy được nó hiếm có tới mức nào. ngươi thật sự có thất sắc tuyết liên sư muội đường vũ nhu phục hồi lại tinh thần có chút không tin tưởng hỏi lại đường vũ nhu tuy tương đối trấn định nhưng trong mắt vẫn tràn ngập kinh ngạc nhìn hàn phong hàn phong rõ ràng nghi hoặc của hai người giải thích tất nhiên tại hạ và hai vị cô nương không quen biết tự hồ không cần phải lừa dối hai vị hàn phong vừa nói như thế hai nàng ngược lại tin tưởng bất quá so với sư muội biểu tình hưng phấn đường vũ nhu có vẻ lý trí hơn một chút Không biết vị bằng hữu kia xưng hô như thế nào? Vì sao vô duyên phải giúp đỡ băng tuyết cát? Đường Vũ Nhu nhìn Hàng Phong như muốn tìm được tin tức từ trên mặt hắn. Nhìn thấy đường Vũ Nhu lý trí như vậy. Trong mắt Hàng Phong cũng lộ vẻ tán thưởng. Lập tức nói, tại hạ Hàng Phong, chính là đệ tử huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông, đường Vũ Nhu tự hồ chưa nghe qua cái tên này. Nhất thời có chút mê hoặc. Bất quá Hàng Phong cũng không giải thích. Tiếp tục nói, lời của vị cô nương này không sai. Tại hạ sắc thực có một gốc Thất Sắc Tuyết Liên, nhưng chắc hẳn cũng biết nó vô cùng trân quý. Vì vậy băng tuyết các nếu muốn có được hẳn phải nỗ lực một chút. Đường Vũ Nhu nghe được Hàn Phong nói như thế, cũng không hề ngạc nhiên, dù sao bọn họ không thân chẳng quen, căn bản đối phương không có lý do gì tự nhiên trợ giúp các nàng, nhưng lời này của Hàn Phong khiến Đường Vũ Nhu càng thêm tin tưởng trong tay hắn thật sự có Thất Sắc Tuyết Liên. Kỳ thực Đường Vũ Nhu biết rõ, thương thế của sư Tôn dù có ngũ sắc tuyết liên trợ giúp không có 3 năm e là khó mà khôi phục hẳn được, nàng cũng rõ ràng, nếu như có được thất sắc tuyết liên luyện chế thành đan dược, chỉ cần khoảng nửa tháng là sư tôn khôi phục hoàn toàn, chỉ là các nàng ngay cả ngũ sắc tuyết liên cùng không tìm được, nói chi tới thất sắc tuyết liên càng thêm hiếm có, vì vậy, khi biết trong tay Hàng Phong có thất sắc tuyết liên, hai nàng mới kinh ngạc như thế, nhưng đường Vũ Nhu cũng càng thêm kiên định muốn có được nó, nghe vậy, Hàng Phong mỉm cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đường Vũ Nhu, Hẳn nhiên nói, băng ngọc linh quả, vô sĩ, Ngươi rõ ràng là muốn ăn cướp mà, đường Vũ Nhu còn chưa lên tiếng, sư muội bên cạnh đã nhịn không được mở miệng nói. Kỳ thực, ngay cả đường Vũ Nhu khi nghe được hàng phong muốn băng ngọc linh quả cũng tức giận không thôi, cả băng tuyết các hiện tại cũng chưa có được 10 quả, mà băng ngọc linh quả này chính là mấy trăm năm qua mới thu thập được từng đó, bằng hữu có phải hơi quá đáng rồi không? Thất sắc tuyết liên tuy rằng trân quý, Nhưng còn xa mới bằng được băng ngọc linh quả Điều kiện như vậy Thứ cho Vũ Nhu không thể đáp ứng Đường Vũ Nhu lạnh lùng từ chối Tự hồ sớm đã dự liệu được phản ứng của hai nàng Vì vậy hàn phong cũng không cảm thấy kỳ quái Nếu như hai nàng không chút nghĩ ngợi đã đồng ý với hắn Vậy mới khiến hắn nghi hoặc Đúng là bình thường thất sắc tuyết liên thua xa giá trị của băng ngọc linh quả Nhưng vừa rồi nghe được hai vị cô nương nói chuyện Tự hồ trong khoảng thời gian này Băng tuyết cắt gặp phải phiền toái không nhỏ, nghe được Hàng Phong nói như thế, đường Vũ Nhu không khỏi nhíu mày, thanh âm có chút lãnh đạm nói, cái đó thì quan hệ gì với thất sắc tuyết liên, đương nhiên là có quan hệ, Hàng Phong vừa cười vừa nói, chắc hẳn cô nương chính là đệ tử mạnh nhất của băng tuyết các đường Vũ Nhu. Còn sư tôn trong miệng nàng hẳn là băng tuyết các mộ các chủ, đường Vũ Nhu nghe vậy, cũng không trả lời mà lẳng lặng nghe Hàng Phong nói xong, mộ các chủ chính là thiên giai cường giả thành danh đã lâu, Thân là người đứng đầu một cát, địch nhân có thể đánh người trọng thương, hẳn là rất cường đại. Băng tuyết cắt nếu mất đi mộ các chủ tọa trấn, hẳn sẽ bị địch nhân tập kích. Hàng Phong nói đến đây thì ngừng lại, nhưng hắn tin tưởng lấy năng lực của đường Vũ Nhu tự nhiên có thể biết được. Xác thực, băng tuyết cắt hiện tại còn ba gã thiên giai cường giả tọa trấn. Thực lực như vậy, phóng nhãn cả thiên tinh đế quốc có thể đối địch chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ là đường Vũ Nhu biết rõ. Địch nhân của họ thực lực cũng không hề thua kém, nếu như có thể mau chóng chữa khỏi thương thế của sư tôn, không thể nghi ngờ có thể giúp băng tuyết các vãn hồi không ít tổn thất, lúc trước nếu như không phải sư tôn bị tạc nhân đánh lén, cũng không bị thương nghiêm trọng như vậy. Tạc nhân đến nay còn chưa động thủ, chẳng qua là kiên kỵ dư uy của sư tôn mà thôi, sớm muộn gì hắn cũng lại ra tay, nghĩ vậy, hai mắt của đường Vũ Nhu cũng không ngừng xoay chuyển, nhìn vẻ mặt cười đễu của hàng phong. Đường Vũ Nhu không hiểu sao cảm thấy hơi tức giận, người nói xác thực không sai, nhưng băng ngọc linh quả này chính là trấn các chi bảo của chúng ta. Vũ Nhu không thể tự ý làm chủ, nếu như bằng hữu không ngại, có thể đỡ ta trở về thương lượng với hai vị sư bá, rồi mới quyết định, đường Vũ Nhu lạnh lùng nói, nghe vậy, Hàng Phong tự nhiên biết rõ bọn họ không thể tự mình làm chủ, nên đành nói, tất nhiên, đại hội còn có mấy ngày nữa, hai vị cô nương có thể trở về thương lượng cẩn thận. nếu có quyết định cứ đến tiểu viện của huyền thiên tông tìm ta sau khi nói xong hàng phong chào hỏi liền một mình rời khỏi nhìn bóng lưng hàng phong rời đi sư muội của đường vũ nhu căm hận nói sư tỷ người này thật vô sĩ hắn rõ ràng nhân lúc chúng ta gặp nạn mà kiếm lợi lẽ nào chúng ta thực sự phải đáp ứng điều kiện của hắn đường vũ nhu lắc đầu bất đắc dĩ nói chúng ta nên nhanh chóng trở về báo lại với hai vị sư bá để các nàng quyết định nói xong Hai người cũng nhanh chóng rời khỏi, Hàng Phong trở về phòng, nằm lên giường không khỏi nghĩ lại chuyện vừa rồi. Băng Ngọc Linh quả chính là bảo bối hiếm có, nếu là lúc bình thường, Hàng Phong tự nhiên sẽ không có chủ ý với nó. Không ngờ vận khí của hắn quá tốt, dĩ nhiên nghe được hai người đường Vũ Nhu nói chuyện. Tuy rằng hai người nói chuyện không nhiều, nhưng Hàng Phong có lý do tin tưởng, băng tuyết các khẳng định sẽ đáp ứng điều kiện của mình. Dù sao có thể thấu tóm toàn bộ ngũ sắc tuyết liên. vậy thế lực địch nhân của bọn họ cũng không tầm thường có cổ áp lực này băng tuyết các dù biết bị lỗ chắc hắn vẫn nhịn đau đáp ứng sáng sớm hôm sau lúc hàng phong mở cửa phòng đi ra sân lâm nguyệt cùng các đệ tử khác đã sớm tụ tập đầy đủ ngay cả lâm vĩ vân vốn nghịch ngợm lúc này cũng yên lặng đứng bên cạnh lâm nguyệt hai người phí lão và bố lôi địch cũng ở trong đó khi hàng phong đi ra ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn lâm vĩ vân chu miệng một cái bất mãn trách sư huynh Mười mấy người chúng ta đều đợi một mình ngươi a. Nếu không phải sư phụ sợ ngươi đang tu luyện, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta đã sớm tới gõ cửa rồi. Nghe vậy, hàng phong không khỏi xấu hổ ho một tiếng, lập tức nhìn sắc trời, phát hiện vẫn còn sớm, không khỏi hiếu kỳ nói, không phải vẫn chưa tới lúc, sao các ngươi đều đã tập trung vậy? Lâm Nguyệt thấy biểu tình nghi hoặc của hắn, liền mở miệng giải thích, trước khi đại hội bắt đầu, dựa theo lệ cũ, hoàng thất sẽ phát biểu trước. thuận tiện công bố phần thường dành cho đại hội lần này. Nghe xong Lâm Nguyệt giải thích, Hàng Phong mới hiểu được. Mọi người thu thập một phen, rồi đi tới hội trường tổ chức thiên thánh đại hội. Dọc theo đường đi, Hàng Phong cũng gặp đệ tử của các thế gia tông môn lục tục kéo đến. Chỉ chốc lát sau, Lâm Nguyệt dẫn mọi người đi vào trong hội trường. Chương 143, đại hội mở màn. nhìn kiến trúc khí thế trước mắt. Hàng Phong biết đây là diễn võ trường mà thiên thánh cốc cố ý kiến tạo cho đại hội này. Diễn võ trường này đã trải qua ngàn năm, từ bên trong xuất hiện không biết bao nhiêu lớp thiên tài, mang theo một chút cảm khái, Hàng Phong theo Lâm Nguyệt tiến vào, diễn võ trường được xây dựng lộ thiên, khi đi vào bên trong, liếc mắt nhìn lại, có khoảng 20 cái đài lớn nhỏ, Hàng Phong biết đây chính là lôi đài dùng để thi đấu trong đại hội lần này, theo số người đi vào trong này càng lúc càng nhiều, đoàn người Hàng Phong cũng nhanh chóng tìm được vị trí của mình, bên cạnh bọn họ là vài tiểu tông môn vô danh. Bọn họ đến đây không phải hy vọng vào phần thưởng của đại hội, phần lớn là vì muốn kết giao với các thế lực khác, để môn hạ, đệ tử tiến hành tôi luyện một phen, vì vậy nhưng thế lực nhỏ này cũng tương đối hòa hợp. Có vài tên đệ tử cũng đi tới bắt chuyện với mấy người Hàng Phong, Hàng Phong cũng mỉm cười nói chuyện với bọn họ, Hiển nhiên những thế lực nhỏ này cũng đánh đồng huyền thiên tông với mình, chỉ tới đây để giao lưu học hỏi, nếu như dựa theo biểu hiện trước kia cũng đúng là thế. Chỉ là lần này có Hàng Phong cùng mấy người mạnh hùng tham gia, thực lực đề cao rất nhiều, vì vậy lần này mục tiêu của huyền thiên tông sẽ không giống mấy tiểu tông môn xung quanh, bởi vì biểu hiện của huyền thiên tông ngày trước không tốt, vì vậy tất nhiên sẽ bị an bài ở đây. Hàng Phong dương mắt nhìn nó chung quanh một lượt, nơi này đều một vài đệ tử thuộc nhất lưu thế lực, hơn nữa khác biệt với bọn họ chính là trong nhất lưu thế lực đều tự phân biệt rõ ràng, trừ phi hai bên quen biết, có quan hệ mật thiết. Còn không họ căn bản rất ít khi đứng ra bắt chuyện, nghĩ đến, thực lực càng lớn những thứ cố kỵ càng nhiều. Hai bên tranh đấu cũng càng kịch liệt, trong những thế lực này, Hàng Phong cũng phát hiện được băng tuyết cát đệ tử của băng tuyết cát đều là các nữ tử trẻ tuổi, xinh đẹp mặc y phục màu lam, cộng thêm thân phận không tầm thường tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của nam nhân đệ tử, tự hồ cũng quen với phản ứng của mọi người, các nữ đệ tử này cũng không có để ý tới ánh mắt của mọi người. Chỉ có hai tiểu cô nương niên kỹ nhỏ lần đầu tiên tham gia thiên hội to lớn như vậy, nhất thời có chút sợ hãi. Hàng Phong cũng nhìn thấy đường Vũ Nhu đang ngồi giữa đám đệ tử của băng tuyết cát. Có lẽ là do bóng đêm nên so với hôm qua, đường Vũ Nhu thoạt nhìn càng thêm thanh lệ, mái tóc đen ống dài tới hông, được ăn buộc bằng một tấm lụa màu xanh, khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng không chút tì vết. Đường Vũ Nhu tự hồ cũng cảm nhận được ánh mắt của Hàng Phong, không khỏi mở mắt ra, nhìn về phía hắn. nhìn thấy hàn phong cũng đang nhìn mình đường vũ nhu chỉ hơi gật đầu rồi khôi phục trạng thái như trước nhìn thấy động tác của nàng hàn phong cũng hơi ngạc nhiên không ngờ thị lực của nàng lại kinh người như vậy trong nháy mắt đã phát hiện hắn đang quan sát nàng bất quá đây chỉ là nhạc đệm khi toàn bộ thế lực cũng đã đến hội trường là chủ nhân của đại hội thiên thánh cốc tự nhiên đi ra chủ trì rất nhanh một trưởng lão phụ trách đại hội lần này xuất hiện giữa đài sau khi tên trưởng lão này xuất hiện Cũng phát biểu một fan, Hàng Phong hơi chút lắng nghe phát hiện chỉ là giới thiệu về đại hội, và hy vọng mọi người không nên gây rối, cũng may hắn không nói nhiều, rất nhanh đã kết thúc. Hàng Phong biết kế tiếp mới là vấn đề chính, quả nhiên, trưởng lão hơi dừng lại một lúc, liền mở miệng nói, kế tiếp, mời Thượng quan Tiên sinh ra công bố bắt đầu cùng danh một phần thưởng của Hoàng Thất, lời này vừa ra, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ phía sau Thiên Thánh Cốc trưởng lão đi tới, người tới cũng là một lão giả. Mặt trường sam màu đen, sắc mặt hồng nhuận, trong mắt thản nhiên, xem cách ăn mặc của hắn có lẽ là một luyện dược sư. Lão ta trước tiên mỉm cười, rồi nói, lão phu thượng quan vô ngã, lần này cùng điện hạ tới tham gia thịnh hội, cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Thượng quan vô ngã, nghe được tên này, hàng phong bỗng nhiên trong lòng khẽ động, hai mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm hắc y lão giả giữa sân. Đây chính là thượng quan vô ngã, kẻ đầu sỏ làm hại trầm ngọc thiếu chút nữa mất tính mệnh, nghĩ tới đây. Trong mắt Hàng Phong không khỏi hiện lên một đạo tinh quang, trong lòng không ngừng suy tư. Cũng may lần này Trầm Ngọc không đi cùng, bằng không để nàng nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, không biết sẽ có tâm trạng gì. Bất quá, mặc dù Trầm Ngọc không đến, Hàng Phong cũng đã hạ quyết tâm, chỉ cần có cơ hội, hắn tất sẽ không dễ dàng buông tha cho Thượng quan vô ngã trước mặt. Đương nhiên, hiện tại Thượng quan vô ngã là người của Hoàng Thất, trừ vị vạn phẩm nắm chắc, bằng không Hàng Phong tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đem mạch suy nghi giấu sâu trong lòng, hàng phong lại tiếp tục lắng nghe thượng quan vô ngã phát biểu, đại hội lần này, căn cứ theo tính toán của bệ hạ, tuyển thủ đạt danh hiệu đệ nhất sẽ nhận được một viên bác phẩm đang dược thanh liên bảo đang do lão phu tự mình luyện chế. Khi nhân giai đỉnh phong võ giả trùng kích địa giai chi cảnh sẽ có hiệu quả không tưởng, lời này của thượng quan vô ngã vừa nói ra, hiện trường không khỏi hỗn loạn một trận, mọi người đều ào ào bình luận, nhìn giữa sân có chút hỗn loạn. Thượng quan vô ngã không khỏi họ nhẹ một tiếng, đồng thời ra hiệu mọi người an tĩnh, bất quá trong lòng cũng có chút đắc ý, dù sao đang dược do dù sao mình luyện chế có thể làm cho nhiều người khiếp sợ như vậy. Bất quá, hàng phong đối với điều này cũng không ngừng cười nhạt. Thanh liên bảo đang này lúc trước trầm ngọc trong lúc vô ý nghiên cứu ra phối phương, cũng vì nó mà nàng thiếu chút mất đi tính mạng, không ngờ thượng vô ngã thật sự quá mức vô liêm sĩ cướp đoạt, chỉ là hàng phong cũng vô pháp bạch trần hắn, đáng tiếc không có chứng cứ. Thế nhân tự nhiên sẽ không tin tưởng, lúc này, giữa sân đã lại yên lặng, thượng quan vô ngã lại nói tiếp, ngoài thanh liên bảo đan này, người thắng trận còn có thể nhận được lông tức kiếm do bệ hạ ban tặng. Đồng thời môn phái cũng nhận được sự che chở của đế quốc trong hai năm. Hy vọng mọi người cố gắng biểu hiện cho tốt, thượng quan vô ngã nói xong, dưới tràn lại vang lên tiếng nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức hứng thú với phần thưởng lần này của hoàng thất. tác phẩm đang dược đã đủ để khiến mọi người điên cuồng huống chi ngay cả long tức kiếm cũng được đưa ra thực sự ngoài dự liệu của mọi người nghe nói đây chính là một thanh cực phẩm binh khí khi còn trẻ thiên hành đại đế ra ngoài lịch lãm đã mời một luyện khí đại sư nổi danh nhất trong đế quốc chế tạo chỉ riêng điểm này cũng đủ để chứng minh sự bất phàm của nó tiếng động lớn giữa sân duy trì một lúc cho đến khi thiên thánh cốc trưởng lão lại xuất hiện giữa sân mọi người mới yên tĩnh trở lại bởi vì bọn họ rõ ràng dựa theo lệ cũ kế tiếp đó là rút thăm trước thi đấu trải qua công tác thống kê lần này tham gia đại hội tổng cộng có bảy mươi môn phái nói cách khác là có hơn bảy trăm thí sinh vì vậy nghi thức bốc thăm cũng cần cả nửa ngày mới kết thúc quy tắc rút thăm rất đơn giản đệ tử dự thi đều phải tới một dãy thẻ bài chọn lấy một cái những người có cùng số bài sẽ thi đấu với nhau kẻ thắng sẽ được cộng điểm và tiến vào vòng trong mà người thất bại tự nhiên phải đào thải lúc hàng phong nhận lấy thẻ bài của mình Nhìn trên đó là số 335, dựa theo số trên thẻ bài, hôm nay hắn chưa phải thi đấu, như vậy cũng tốt, vừa lúc có thể quan sát thực lực của các đệ tử dự thi lần này ra sao, chương 144, luận võ, tuyển thủ lần lượt được gọi lên đài, tổng cộng có 20 cái nên có thể đồng thời tiến hành 20 trận thi đấu, bên phía huyền Thiên Tông, trừ hàng phong và đại sư Huynh, mọi người đều sẽ tiến hành thi đấu ngày hôm nay, mạnh hùng may mắn lây được số 10. Nên ngay từ đầu đã đến phiên hắn lên đài thi đấu Huyền Thiên Tông thấy Mạnh Hùng lên đài Đều cổ vũ ầm ầm Rất nhanh, mọi người liền đi theo Mạnh Hùng Tới lôi đài số 10 Khi mi người đi tới, đối thủ của Mạnh Hùng Sớm đã xuất hiện trên lôi đài Phí lão đảo mắt nhìn tên đệ tử trên đài kia Lập tức nói Hài tử kia thực lực không kém Tu vi đấu khí nhân giai tam phẩm Bất quá lấy thực lực của Mạnh Hùng Tự nhiên không có gì đáng lo Mọi người nghe được phí lão nói xong Cũng mới yên lòng Lúc này Mạnh Hùng đã đi tới trên đài, song phương đầu tiên là thông báo danh tính, rồi người phụ trách ra hiệu, bắt đầu thi đấu, quả nhiên như phí lão nói, đối thủ của Mạnh Hùng chỉ có nhân giai tam phẩm, hai người quá chiêu vài lần, người nọ hiển nhiên đã cảm thấy có chút khó khăn, xem tới đây, mọi người đều không ngừng hoan hô, hàng phong thấy thế cũng thở vào nhẹ nhõm, đây chính là trận đầu của Huyền Thiên Tông, nếu như để thua sẽ khiến mọi người chịu đã kích nghiêm trọng. May là Mạnh Hùng không phụ sự mong đợi của mọi người, không phụ sự mong đợi của mọi người, lại qua mấy chiêu, tên đệ tử nhân giai tam phẩm đã bị hắn làm cho sắc mặt có chút trắng bệch. hiển nhiên là đối với công kích như cùng phong bạo vũ, đấu khí đã vô pháp chống đỡ, hàng phong thấy thế, cũng hơi lắc đầu, Mạnh Hùng tu luyện phách viêm chiến thiên quyết thập phần bá đạo. Một khi được hắn thi triển ra, thì càng đánh càng hăng, nên thắng bại đã không đáng lo ngại, đi tới dưới lôi đài. Mạnh Hùng không khỏi nhếch miệng cười cười, bên dưới chỉ còn lại đoạn nhạc, bất quá còn một lúc nữa mới bắt đầu, Lâm Nguyệt cũng nhân lúc rảnh rỗi, để mọi người tỉ mỉ quan sát các tuyển thủ khác trên lôi đài. Không đợi Lâm Nguyệt nói, hàng phong sớm đã chú ý xung quanh, chỉ là lúc này tựa hồ không có tuyển thủ nào đáng để hắn chú ý tới cả. Những người lên đài trong vòng thứ nhất này, thực lực mạnh nhất ngoài Mạnh Hùng, cũng chỉ là một tuyển thủ nhân giai ngũ phẩm, còn lại đều là nhân gia nhị phẩm. sau đó lại mấy trận đấu kết thúc vẫn chưa tới lượt đoạn nhạc lên đài bất quá cũng có một người làm hàn phong chú ý người này cũng có duyên với hàng phong đã từng phát sinh xung đột không nhỏ với hắn không phải ai khác chính là thiên thánh cốc doãn băng Hinh, đối thủ của doãn băng hình hiển nhiên cũng thập phần sợ hãi uy danh của thiên thánh cốc càng biết doãn băng Hinh chính là đệ tử cực mạnh trong thiên thánh cốc nên vừa lên đài liền đã tránh né không dám đối kháng chính diện với nàng những người khác trong huyền thiên tông cũng phát hiện doãn băng hình đều hướng mắt nhìn lại lúc này hiển nhiên doãn băng hình thập phần tức giận đối thủ trước mắt khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng không khỏi nhíu mày lại chợt hừ lạnh một tiếng rồi thân hình khẽ động chớp mắt liền tới trước mặt đối thủ không thèm để ý tới vẻ kinh ngạc của đối phương một cổ đấu khí sắc bén từ lòng bàn tay nàng bắn ra đối thủ của doãn băng hình kỳ thực thực lực cũng khá tu vi nhân giai tứ phẩm dùng thực lực của hắn vận khí tốt chút là có thể tiến nhập vòng thứ ba đáng tiếc Vừa mới vòng thứ nhất đã gặp phải ứng cử viên cho vị trí quán quân là Doãn Băng Hinh, cộng thêm đã sớm sợ hãi thực lực của đối phương, nên lúc này bị một trưởng của Doãn Băng Hinh đánh rơi. Thấy vậy, Mạnh Hùng không khỏi nói, tên kia thật vô dụng, dĩ nhiên ngay cả dũng khí giao thủ với nha đầu kia cũng không có, thực sự làm mất mặt nam nhân chúng ta. Hàng Phong nhìn Doãn Băng Hinh giữa sân, lắc đầu nói rằng, Doãn Băng Hinh này thực lực rất mạnh, hơn nữa công thêm lúc trước bị ủy khuất trong tông môn chúng ta. Do đó nếu gặp phải nàng Tất muốn giết người hả giận Nên nếu các ngươi không địch lại Tốt nhất lập tức chịu thua Tránh cho đối phương cơ hội hạ sát thủ Nghe được Hàng Phong nói như thế Mạnh Hùng còn muốn phản bác vài câu Nhưng lại bị Hàng Phong trừng mắt Trầm giọng nói Lẽ nào ngươi đã quên Lần đó cùng nàng giao thủ Nếu không nhờ phí lão xuất thủ kịp thời Ngươi sao có thể hoàn toàn không hao tổn gì đứng ở đây được Nghe Hàng Phong răng dậy như vậy Lúc này Mạnh Hùng mới nhớ tới tình hình lúc trước không khỏi chán nản gật đầu đại sư huynh diệp phàm liếc mắt nhìn doãn băng Hinh, lên tiếng hỏi Hàng sư đệ nếu ngươi gặp phải nàng có nắm chắc thắng được nàng hay không thực lực chân chánh của hàn phong trong tông không mấy người biết được mọi người hiểu tính cách của mạnh hùng biết hắn sẽ không nói dối cộng thêm tông chủ tự mình lên tiếng mọi người cũng không có ý kiến lúc này vài tên đệ tử nhìn thấy mạnh hùng bị hàn phong răn dậy dĩ nhiên không chút nổi nóng cũng vô cùng kinh ngạc cũng chính vì thế Diệp Phạm mới nhịn không được hỏi Hàng Phong, kỳ thực trong lòng hắn cũng rất muốn biết, sư đệ hai năm không gặp, rốt cuộc có năng lực ra sao, đối với nghi hoặc trong lòng bọn họ, Hàng Phong đã sớm phát hiện, nguyên bản không muốn để ý, nhưng hiển nhiên nếu không nói gì, tất sẽ ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của mọi người, thấy các đệ tử khác đều nhìn mình, vì vậy Hàng Phong không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, nàng không phải đối thủ của ta, nghe được câu này của Hàng Phong, mọi người đều hít một hơi thật sâu. Thực lực của Doãn Băng Hinh là nhân giai cửu phẩm võ giả, còn là đệ tử đắc ý của Thiên Thánh Cốc, trên người có vô số cao giai vũ kỹ, thực lực như vậy đặt ở đâu cũng đều được coi trọng, nhưng vừa rồi Hàng Phong nói ra một câu, tự hồ hoàn toàn không đem nàng để trong mắt, nếu như Hàng Phong không phải quá mức cuồng vọng, thì chính là thực lực của hắn cũng đã là nhân giai cửu phẩm, thậm chí nhân giai đỉnh phong, Diệp phàm cũng một vài đệ tử khác, lúc này vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hàn Phong, ngược lại hắn tỏ vẻ đạm mạc, Hàn sư đệ lẽ nào đấu khí của ngươi đã đạt tới nhân giai đỉnh phong?" Diệp Phàm phát hiện mình nói có chút ngắt ngứ, hiển nhiên hắn cũng hiểu rõ và lựa chọn tin tưởng Hàn Phong. Nhân giai đỉnh phong? Nghe được Diệp Phàm hỏi, Hàn Phong mỉm cười, nói: "Xem như thế đi." Diệp Phàm vừa nghe, có chút mơ hồ, cái gì gọi là xem như thế đi? Bất quá Hàn Phong cũng không hề giải thích, lại chốc lát qua đi, đã đến lượt đoạn nhạc lê đài, bình thường Mạnh Hùng cùng đoạn nhạc quan hệ tốt nhất, lúc này thấy đoạn nhạc có chút khẩn trương. Không khỏi vỗ vai hắn, nói, nỗ lực lên, phải tin tưởng chính mình, mặc dù thua, chúng ta cũng không trách ngươi đâu. Lâm Vĩ Vân nghe được Mạnh Hùng nói như thế, không khỏi tức giận nói, há có ai cổ vũ như vậy. Nói xong, không để ý tới biểu tình xấu hổ của Mạnh Hùng, quay đầu nói với đoạn nhạc, đoạn sư huynh, nỗ lực lên, đem đối thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Nói xong, Lâm Phỉ Vân vẫn còn dương dương tự đắc dơ quả đấm nhỏ lên, được mọi người cổ vũ, đoạn nhạc cũng cảm thấy tin tưởng. sẽ bước đi lên lôi đài bất quá khi mọi người nhìn thấy đối thủ của đoạn nhạc cũng đành thở dài hàng phong trông thấy đối thủ của đoạn nhạc cũng hơi lắc đầu không ngờ là đệ tử của liệt diễm các một thân y phục màu hồng cùng tiêu ký ở ngực đã chứng minh thân phận của đối phương người này là liệt diễm các viêm khải trong đám đệ tử dự thi xếp thứ ba nghe nói đấu khí đã tiến nhập nhân giai thất phẩm thực lực như vậy vượt xa khả năng đối kháng của đoạn nhạc chương một tiêu linh xuất trận Quả nhiên vừa mới lên đài, đoạn nhạc thấy đối thủ của mình không ngờ là liệt diễn các viêm khải, lòng tin vừa mới dâng lên, thoáng cái đã tụt xuống, khuôn mặt càng phiền muộn vô cùng, viêm khải thấy bộ dáng của đoạn nhạc cũng nhếch miệng cười lớn, tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của ta, ta xem ngươi nên chịu thua đi, tránh phải chịu thương tích, bị đối phương kích động như vậy, đoạn nhạc nổi máu, nói, không đánh làm sao biết kết quả, ít lời phế thoại, động thủ đi, viêm khải vừa nghe, không khỏi ngẩn ra. Chợt vừa cười vừa nói, hắc hắc. Tiểu tử, ta có hảo ý nhắc nhở, liệt diễm chiến kỹ một khi thi triển, rất khó khống chế, đến lúc đó ngươi đắc tay cục chân cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Nói xong, viêm khải mạnh mẽ vận đấu khí, không khí xung quanh không ngờ vì vậy mà nóng lên. Tiểu tử, cẩn thận, viêm khải khẽ quát một tiếng, cước bộ nhất điểm, cả thân hình bạo xạ, chớp mắt lao tới chỗ đoạn nhạc, đoạn nhạc nhìn thấy đối phương nói động thủ liền đã động thủ. nhất thời có chút lún cúng tay chân vội vội vàng vàng vận đấu khí toàn thân muốn ngăn cản công kích của viêm khải bất quá thực lực hai người quá cách biệt cộng thêm đoạn nhạc nhất thời hoảng hốt đấu khí cũng chưa bộc phát được hết thì viêm khải đã đi tới trước người hắn không chút khách khí nện một quyền vào ngực đoạn nhạc một quyền này của viêm khải vẫn chưa dùng toàn lực nhưng dù là thế đoạn nhạc cũng chịu không nổi đoạn nhạc bị đánh trúng thân thể không ngừng lùi về phía sau bảy tám bước cuối cùng ngã phịch xuống đất vẻ mặt đau đớn nhìn hắn như vậy hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu phim khải đứng trước mặt đoạn nhạc ngữ khí có chút khinh thường có chút khinh thường nói không biết tự lượng sức mình nói xong liền xoay người đi xuống lôi đài diệp phàm cùng mạnh hùng vội vàng đi tới cẩn thận đỡ đoạn nhạc dậy còn hàn phong lấy ra một viên hồi khí đang đưa cho đoạn nhạc nuốt vào hồi khí đang chính là lúc trước ở huyền thiên tông hàn phong cố ý luyện chế để chuẩn bị cho việc trị liệu trong đại hội lần này đoạn nhạc thụ thương cũng không quá nghiêm trọng Sau khi nuốt hồi khí đang vào, chỉ cần hơi tu dưỡng một chút là có thể khôi phục, hiển nhiên vừa rồi viêm khải đã lưu thủ, chỉ là ngữ khí của hắn thập phần cùng vọng, hiển nhiên không coi đoạn nhạc chỉ có nhân gia nhất phẩm ra gì, điều này khiến trong lòng mọi người có chút khó chịu. Lâm Nguyệt vội vàng phân phó hai cả đệ tử khác, phụ trách đưa đoạn nhạc về phòng nghỉ ngơi, mọi người lại tiếp tục ở hội trường, chờ trận thi đấu tiếp theo, lại ba đệ tử nữa của Huyền Thiên Tông kết thúc tỉ thí, may mà vận khí tốt. trong đó có hai người thuận lợi tiến nhập vòng sau khiến hàng phong tương đối quan tâm đó là qua mấy trận thi đấu này hắn phát hiện có vài tuyển thủ thực lực không thể coi thường được ngoài trừ liệt diễm các cùng băng tuyết cắt ra lưỡng các cùng tề danh khác là phong minh các cùng thiên lôi các đệ tử cũng biểu hiện vô cùng khá nhất là thiên lôi các lôi chấn là đệ tử mạnh nhất trong trận đấu của mình đã dùng thế lôi đình vạn quân đem đối thủ nhân giai ngũ phẩm trực tiếp đánh đến trọng thương hôn mê có thể thấy thực lực rất cao Còn có phong minh các Lý Dịch Phi, vũ kỹ của hắn tuy rằng không cương liệt như lôi chấn, chiêu thức thoạt nhìn có chút nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa lực sát thương cường đại. Lý Dịch Phi dùng chưa tới năm chiêu đã khiến đối thủ nhân giai tam phẩm mất đi sức chiến đấu hoàn toàn, hiển nhiên hai người thi đấu đều không gặp được đối thủ tương xứng. Hàng Phong nhất thời cũng không đoán được thực lực của cả hai, bất quá đại khái cũng biết cả hai trên dưới nhân giai cửu phẩm, Hàng Phong cũng biết tứ diệu chi các tuy rằng cũng có chút liên hệ. Nhưng đấy chỉ là các chủ tứ các giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, còn các đệ tử khác đều tranh đấu rất gây gắt, cũng vì có tranh đấu như vậy, nên đệ tử tứ các mới nỗ lực tu luyện gấp bội để có thể vượt lên đệ tử của tam các còn lại. Đệ tử đời này tứ các phân biệt là liệt diễm các liệt kinh vân, phong minh các lý dịch phi, thiên lôi các lôi chấn, cùng với băng tuyết các đường vũ nhu, bốn người này dẫn đầu hình thành các thiếu niên cao thủ mạnh nhất trong tứ các. Bốn người này phóng nhãn trong cả thiên tinh đế quốc coi như không mấy khi gặp được đối thủ, trừ thiên môn đệ tử thần bí Lý Ngọc, còn có thiên thánh cốc doãn băng hình và thánh lam tông Niếp ngôn cũng có khả năng chống đỡ. Về phần đệ tử của các tông môn thế gia khác lại kém hơn một chút, hoặc giả một vài người lại hơn 20 tuổi nên không tính, thi đấu cứ thế tiếp tục, rất nhanh ngày thi đầu tiên đã sắp kết thúc, Triệu Lâm Lâm cùng Thạch Viễn Bằng cũng phân biệt kết thúc trận đấu của mình, vận khí của cả hai đều không tồi. Vòng thứ nhất gặp phải đối thủ chỉ có nhân gia nhất phẩm, bất quá thạch viễn bằng thực lực kém đối thủ, cho dù đã được phí lão chỉ điểm, thế nhưng tư chất hữu hạn cuối cùng bị đánh bại. Ngược lại Triệu Lâm Lâm biểu hiện khiến Hàng Phong cũng có chút kính ngạc. Nguyên bản theo Hàng Phong dự kiến, trong 10 người tham gia đại hội lần này Triệu Lâm Lâm thực lực yếu nhất, dù hai năm qua, nàng đã nỗ lực rất nhiều, rồi gần đây tiến nhập nhân giai. Nếu như không phải huyền thiên tông thực sự không còn ai, lấy thực lực của nàng rất khó được lựa chọn, mọi người tham gia đại hội lần này cũng không hy vọng quá lớn vào triệu lâm lâm, chỉ mong nàng có thể rút ra kinh nghiệm, trợ giúp cho việc tu luyện sau này. Nhưng biểu hiện của nàng vừa rồi cũng trực tiếp phủ định suy nghĩ trong lòng mọi người. hàng phong sau khi xem triệu lâm lâm thi đấu xong, cũng có chút cảm khái từ nhận thức của hàng phong về triệu lâm lâm tới nay, nàng cho hắn có ấn tượng vĩnh viễn đều là bộ dáng ôm nhu, yếu ớt, bị người khi dễ cũng nén chịu đựng. Cho dù hai năm không gặp, Triệu Lâm Lâm cũng đã là đại cô nương, nhưng tính cách ấy vẫn không thay đổi, ai ngờ một nữ tử như vậy, không ngờ trên lôi đài lại rất cường hãn. Dám dựa vào công kích liên tục đem đối thủ không kém nàng bao nhiêu đánh bại, đối với nghị luận bên ngoài, mấy người tiêu linh cùng hàng phong cũng có chút phát hiện, bất quá tiêu linh hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại có chút vui vẻ nhìn về phía hàng phong bên dưới, thấy bộ dáng tươi cười của nàng, hàng phong cũng không khỏi mỉm cười. Ai có thể ngờ, Tiêu Linh danh tiếng đại lục, lại là một tiểu cô nương khả ái như vậy. Bộ dáng tươi cười này của nàng không chỉ hàng phong mà mọi người đều thấy được. Nhất là Diệp Hạo Thiên hôm trước mới gặp được Tiêu Linh cũng nhìn thấy. Lúc này Diệp Hạo Thiên ngồi ở bên ngoài, hai mắt khiếp lại nhìn về phía Tiêu Linh trên lôi đài. Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười nhạt, trong miệng càng nhẹ giọng thì thầm, huyền thiên tông. Tiêu Linh, Tiêu Linh rất nhanh liền đã kết thúc thi đấu. Tự hồ bởi vì không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của mọi người, nên vừa lên đài, Tiêu Linh liền không hề lưu giữ lực lượng, trực tiếp đánh bay đối thủ khỏi lôi đài. Đối thủ của Tiêu Linh cũng là một đệ tử tầm thường, khi mới vừa nhìn thấy dung mạo của nàng, nhất thời có chút mất hồn, quên mất mình còn đang phải thi đấu. Cũng vì thế, ngay cả thân hình Tiêu Linh đã đi tới trước người hắn, hắn cũng không phát hiện ra. Cứ như vậy bị Tiêu Linh trực tiếp đánh bay khỏi lôi đài, trước lấy một trận cười lớn của mọi người. Sau khi thi đấu chấm dứt, Tiêu Linh lập tức rời khỏi lôi đài, trở lại bên cạnh Hàng Phong, tự hồ chỉ có hắn mới đem lại cho nàng cảm giác an toàn, chương 146, cường giả đỉnh phong tương lai. Sau khi trận đấu của Tiêu Linh kết thúc, ngày thi đầu tiên của Huyền Thiên Tông đã có 8 người lên đài, và chỉ có bốn người vượt qua. Nếu như ngày mai, Hàng Phong cùng Đại sư Huynh Diệp Phàm cũng có thể thuận lợi đi qua, thì đây chính là thành tích tốt nhất của Huyền Thiên Tông. Ngày thi đấu này thuận lợi kết thúc. Trong đó tự nhiên có người vui kẻ buồn, phí lão cùng bố lôi địch dẫn mọi người lập tức rời khỏi hội trường. Sau khi trở lại tiểu viện, Lâm Nguyệt đã sớm ở đó chờ, khi biết được tiêu linh vượt qua, cũng tỏ vẻ vui mừng. Lập tức phân phó mọi người nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn cổ vũ cho hai người Hàng Phong cùng dịp phàm. Buổi tối, so với hôm trước mọi người huyền thiên tông đều có chút quẻ oải, đi nghỉ ngơi. Hàng Phong lại có chút nhàm chán ngồi trong viện quan sát những tuyển thủ khác. Phát hiện trong đó cũng không thiếu người có thực lực cao, lấy thực lực hiện nay của huyền thiên tông, muốn tiến nhập ba vị trí đầu của đại hội tự hồ có chút khó khăn, chưa nói tới tứ diệu chi các cùng thiên môn nội tình hùng hậu, chỉ riêng chủ nhân đại hội lần này là thiên thánh cốc cùng với thánh lam tông nổi danh nhất lưu thế lực phái ra môn hạ đệ tử đều là những tinh anh, thực lực những người này trung bình đều là nhân giai tứ phẩm, mạnh hơn chút đã ngoài nhân giai lục phẩm, càng không nói đến những thiếu niên thiên tài như Đường Vũ Nhu, Lý Dịch Phi. Huyền thiên tông bọn họ nếu không tính tới hắn, chỉ còn có hai người mạnh hùng cùng tiêu linh là có cơ hội, hơn nữa mạnh hùng chỉ là dựa vào tâm pháp đặc thù mới có thể phát huy ra thực lực vượt qua đấu khí tự thân. Một khi phương thức tiến công của hắn bị đối phương nắm rõ rất dễ rơi vào bị động, đương nhiên đó cũng không phải nói phách viêm chiến thiên quyết không tốt, mà là bởi vì thực lực của mạnh hùng vẫn quá yếu, vô pháp hoàn toàn thi triển ra tinh yếu chân chính của nó, nghĩ tới đây... trong lòng hàng phong nhất thời có chủ ý vì vậy gọi mạnh hùng đang tu luyện trong phòng đi tới một chỗ yên tĩnh trong sơn cốc thẳng đến sáng sớm hôm sau hai người mới trở lại tiểu viện chỉ qua chốc lát những người khác cũng lần lượt thức giấc rất nhanh tập trung lại a mạnh sư đệ ngươi làm sao vậy tớ chi mà sắc mặt tái nhợt như thế diệp phàm đứng bên cạnh mạnh hùng đột nhiên phát hiện sắc mặt hắn có chút quái dị không khỏi ngạc nhiên hỏi nghe được thanh âm của diệp phàm mọi người cũng đều đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Mạnh Hùng, nhất là Lâm Nguyệt càng lo lắng dò hỏi. Thực lực của Mạnh Hùng chính là đứng đầu huyền thiên tông, nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến hắn thi đầu thất bại sẽ là chuyện vô cùng đáng tiếc. Nhận thấy ánh mắt quan tâm của mọi người, Mạnh Hùng hơi liếc mắt với hàng phong, lập tức lắc đầu nói, ta không sao, chẳng qua ngày hôm qua nghỉ ngơi không tốt. Nghe vậy, lúc này Lâm Nguyệt mới yên lòng lại, rồi thấp giọng dặn dò vài câu, Sau đó dẫn mọi người tới hội trường thi đấu Bởi vì hàng phong cùng Diệp phàm đều là số cuối Nên mọi người đều ngồi một bên lẳng lặng quan sát những tuyển thủ khác thi đấu So với ngày hôm qua Các cuộc thi đấu ngày hôm nay càng thêm đặc sắc Đầu tiên là Liệt Kinh Vân của Liệt Diễm Trác Vừa lên tràn liền thi triển ra Liệt Diễm Trưởng Đem đối thủ của hắn là một tiểu cô nương nhân giai tứ phẩm thiếu chút nữa thiêu trụi Tiểu cô nương kia hiển nhiên cũng bị chiêu thức ấy của Liệt Kinh Vân dọa cho sợ hãi Khuôn mặt nhỏ nhắn mê người càng ủy khuất vô cùng, thiếu chút nữa bật khóc, làm cho một đám nam nhân bên dưới nổi lòng thương hại. Bất quá liệt kinh vân lại không để ý, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hàng phong đối với liệt kinh vân cũng có chút nhận thức, vài chục năm sau, người này cũng thành công tiến nhập thiên giai chi cảnh là cao thủ thiếu niên trong tứ các trở thành thiên giai võ giả sớm nhất. Sau đó, nhờ vào thiên phú của mình, tiến thêm một bước trở thành tân các chủ của liệt diễm các. Nhưng liệt kinh vân tự hồ không hứng thú với vị trí các chủ này cho lắm. Nên sau khi trở thành các chủ, liền đem toàn bộ sự tình trong liệt diễm các giao cho các trưởng lão, rồi tiến nhập phần hải cấm địa bế quan khổ tu. Từ đó về sau, không có ai gặp qua liệt kinh vân, mãi cho đến sau trăm tuổi, tứ các gặp phải nguy hiểm, mới lại xuất hiện trước mắt thế nhân. Khi đó hắn cũng là dựa vào liệt diễm trưởng, lấy sức một người chế trụ ba gã thiên giai cường giả có thể cho tứ diệu chi các có cơ hội nghỉ ngơi. Sau đó thuận lợi đánh tan địch nhân, về phần 3 gã thiên giai cường giả kia cuối cùng cũng bị Liệt Kinh Vân đánh ngục tại chỗ, từ đó có thể thấy thực lực của hắn cực kỳ thâm bất khả trắc, sâu không thể dò. Bất quá trận chiến này cũng khiến Liệt Kinh Vân bị thương vô cùng nghiêm trọng, mấy chục năm sau đó, thực lực càng không thể khôi phục đến đỉnh phong, nhớ đến đủ loại chuyện trong kiếp trước của Liệt Kinh Vân, hàng phong cũng là cảm khái không ngớt, trừ Liệt Kinh Vân, đệ tử đường Vũ Nhu của băng tuyết các sau đó cũng thành công thi đấu thắng lợi. đối thủ của nàng thực lực không mạnh chỉ có nhân gia nhất phẩm người nọ khi nhìn thấy đối thủ của mình dĩ nhiên là đường vũ nhu liền trực tiếp nhận thua mặc dù có rất nhiều người cho rằng hắn không có cốt khí nhưng trong mắt hàng phong cử động của người nọ xác thực sáng suốt phải biết rằng hai người bọn họ chênh lệch quá nhiều lấy thực lực nhân gia nhất phẩm của người nọ căn bản không thể tiếp được một chiêu của đường vũ nhu đã như vậy cần gì phải vì chút mặt mũi mà chịu khổ sau khi đường vũ nhu thi đấu xong Nếp ngôn đệ tử của Thánh Lam Tông cũng thuận lợi vượt qua, Hàng Phong tỉ mỉ quan sát nếp ngôn, người này dùng một thanh trường đao toàn thân màu đen, bề ngoài cũng khoảng 14-15 tuổi, một thân đấu khí cũng đạt được nhân giai cửu phẩm, so với mấy người đường vũ nhu vẫn còn có chút thua kém, nhưng phải biết rằng bọn họ đều lớn hơn hắn 2-3 tuổi, khiến Hàng Phong cảm thấy hứng thú chính là khi thi đấu, nếp ngôn thi triển ra đao pháp, đối thủ của hắn lại quá yếu nên chưa được hai chiêu đã bị đánh bay khỏi lôi đài. Hàn Phong cũng từ trong hai chiêu đao pháp của Niếp Ngôn tìm được một tia tung tích, đao pháp này hắn cũng biết tựa hồ giống với Băng Phong Lục Thức, Băng Phong Lục Thức chính là vô thượng tuyệt học của Thánh Lam Tông, nghe nói chỉ cần tập thành đao pháp này, cũng có năng lực khiêu chiến thiên giai cường giả, lời đồn có lẽ hơi khoe trương, nhưng cũng chứng tỏ bộ Băng Phong Lục Thức này rất cường đại. Bất quá muốn luyện thành nó điều kiện cũng vô cùng hà khắc, mấy trăm năm qua chưa từng nghe nói có ai đạt được uy lực chân chính của đao pháp này. Trong trí nhớ kiếp trước của hàng phong, sau đó Thánh Lam Tông còn có một vị kinh tài tuyệt diễm, dựa vào một người một đao, đánh bại cả sáu vị thiên giai cường giả đã thành danh đại lục, không những thế còn trong đó chẳng ai tiếp nổi ba đao của người này. Khi tin tức đó truyền ra đã làm chấn động đại lục, sau đó danh tiếng của Thánh Lam Tông lại một lần nữa đạt tới đỉnh phong. Sau khi đánh bại sáu gã thiên giai cường giả, người nọ liền trở lại Thánh Lam Tông chuyên tâm khổ tu, không ai biết thân phận cùng lai lịch chân chính của hắn. Chỉ biết người này hình như cũng là họ nếp, chẳng lẽ chính là thiếu niên trước mắt, trong đầu hàng phong như có điều suy nghĩ, ngày thi đấu thứ hai trong khí thế ngất trời đã từ từ đến hồi kết thúc, ngay cả trận đấu của đại sư Huynh Diệp phàm cũng đã kết thúc, Diệp phàm vận khí không sai, đối thủ của hắn là một đệ tử vừa thăng cấp nhân gia nhất phẩm, cộng thêm có bố lôi địch ở bên nhắc nhở, Diệp phàm không uổng phí thực lực, liền đạt được thắng lợi, chương 147, hàng phong lên đài, sau khi chiến thắng. Diệp Phạm cũng thở vào nhẹ nhõm, dù sao hắn là đại sư huynh, sư đệ sư muội đã có phân nửa thắng lợi, nếu như hắn ngay ở vòng thứ nhất đã bị đào thải, như vậy quá mất mặt rồi, lại chốc lát qua đi, rốt cuộc đến phiên hàng phong lên đài, nhìn thấy hàng phong thi đấu, mọi người trong huyền thiên tông cũng điên cuồng cổ vũ, bất quá trừ mấy người Diệp Phàm không biết nội tình, những người khác biết rõ thực lực của hàng phong đều không có bất kỳ lo lắng nào. lấy thực lực hiện tại của Hàng Phong tự hồ trong hội trường không ai có thể so sánh với hắn, bất quá tiểu nha đầu lâm vĩ vân nhìn thấy sư huynh sắp lên đài, nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ bừng kích động, không ngừng cổ vũ hắn, Hàng Phong thấy vậy cũng mỉm cười xoa đầu nàng đi lên đài, lúc này đối thủ của Hàng Phong sớm đã đứng đó, thoáng liếc mắt Hàng Phong đã nhìn ra thực lực của hắn chỉ là nhân gia nhị phẩm đối với hắn mà nổi nửa điểm uy hiếp cũng không có, khi người phụ trách ra lệnh một tiếng trận đấu cũng chính thức bắt đầu. người nọ hiển nhiên không biết thực lực thật sự của hàng phong, lúc này thấy hắn ngây ngốc nhìn mình, cũng không phòng thủ, trong lòng không khỏi vui mừng. nguyên bản còn đang lo lắng gặp phải đối thủ thực lực quá mạnh, không ngờ dĩ nhiên gặp một kẻ ngu đần. nghĩ tới đây, người này tự nhiên buông bỏ cơ hội tốt như vậy. nhưng lúc hàng phong vẫn còn ngây ngốc chưa kịp phản ứng, quát khẽ một tiếng, toàn thân đấu khí tăng vọt, lập tức lao nhanh tới chỗ hàng phong, nhìn đối thủ vọt mạnh tới. Hàng Phong hơi nghiêng về phía sau Đồng thời đánh ra một quyền Trong sát na, quyền đầu của hai người chạm nhau Phát ra âm hưởng nặng nề Quyền này của Hàng Phong vẫn chưa dùng toàn lực Nhưng dù là thế Đối thủ của hắn vẫn bị đánh lui về phía sau Vài bước, cánh tay đã có chút tê dại Ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn Hàng Phong Tự hồ đối với việc hắn bộc phát ra thực lực Cảm thấy hơi bất khả tư nghị Hàng Phong cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian Nếu quyết định tham gia đại hội lần này hắn cũng không định ẩn giấu thực lực làm gì. Dù sao có hai đại thiên giai cường giả phí lão cùng bố lôi địch bảo hộ, người bình thường cũng không dám trêu chọc hắn. huống chi, lần này trong đám tuyển thủ tham gia đại hội tham gia đại hội, không thiếu một ít đối thủ thực lực mạnh mẽ. Nếu muốn thu được thắng lợi cuối cùng, chỉ có thể đem bọn họ toàn bộ đánh bại. Tới khi đó dù hắn có muốn giấu giếm thực lực, e là cũng không thể được. Vì vậy, hàng phong không hề do dự, hai chân đạp mạnh, Thân thể trong nháy mắt xuất hiện trước mặt người nọ, đối thủ của Hàng Phong cũng không ngờ hắn lại nhanh như vậy, vội vàng vận đấu khí, ngăn trở công kích, chỉ là đối với Hàng Phong điều đó chỉ là vô ích, thấy người nọ còn muốn chống lại, Hàng Phong gặp người một cái, vòng tay qua che trước mặt đối phương, đơn chỉ chợt điểm trong nháy mắt đã đánh trúng ngực hắn, người nọ bị trúng ba chỉ này của Hàng Phong, chỉ cảm thấy ngực bổng tê rần, đấu khí toàn thân dường như không nghe điều khiển, vô pháp vận khởi nửa phần lực lượng. Trong mắt không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi Hàng Phong không để ý tới thần tình của đối phương Đánh ra một chưởng Đối thủ kia đã mất đi đấu khí bảo hộ Thân thể nhất thời thối lui hơn một bước Ngay sau đó Tựa như mất đi khí lực ngồi phịch xuống đất Có vẻ đã mất đi năng lực chiến đấu Đương nhiên Một chưởng này của Hàng Phong căn bản không dùng lực đạo Bằng không người này há chỉ đơn giản mất đi sức chiến đấu Vừa rồi trong lòng còn đang huyễn tưởng lập tức là có thể đạt được thắng lợi Ai biết chỉ trong nháy mắt đã bị đánh bại Đối thủ của Hàng Phong trên mặt tràn ngập vẻ bất phục, bởi vì vừa rồi Hàng Phong cũng không có sử dụng bao nhiêu đấu khí, nên người nọ cho rằng sở dĩ hắn bị Hàng Phong trong nháy mắt đánh bại, chỉ vì hắn nhất thời sơ suất, cộng thêm chiêu thức của Hàng Phong thập phần cổ quái, mới có thể bị đánh lén thành công. Nhìn vẻ mặt không cam lòng của đối phương, Hàng Phong cũng mặc kệ, sau khi vững tin đã đạt thắng lợi, liền xoay người trở lại bên cạnh mọi người, mọi người nhìn thấy Hàng Phong đơn giản đạt được thắng lợi, Tuy rằng trong quá trình không có biểu hiện ra đấu khí cường đại Nhưng ánh mắt nhìn Hàng Phong cũng khác xưa Một tia bất mãn trong lòng cũng tiêu tan thành mây khói Dù sao, ngay cả mấy người đoạn nhạc có thực lực nhân gia nhất phẩm Cũng có thể tham gia đại hội lần này Chớ nói chi một đối thủ nhân gia nhị phẩm cũng bị Hàng Phong đánh bại Lâm Phỉ Vân nhìn thấy Hàng Phong giành chiến thắng Đã sớm mặt mày rạng rỡ Tựa như chính mình giành được thắng lợi vậy Rất nhanh, sau khi trận đấu của Hàng Phong chấm dứt vài tên tuyển thủ cuối cùng cũng lần lượt kết thúc chiến đấu. Từ đó, lại qua hai ngày, vòng thứ nhất của đại hội cũng kết thúc. Tiếp theo, người phụ trách của Thiên Thánh Cốc lại giới thiệu một chút về vòng thi đấu thứ hai. Lần này có tổng cộng 365 tuyển thủ thăng cấp. Những người này tiếp tục tham gia vòng 2 trong vòng một ngày một đêm. Quy tắc như cũ, bất quá vì số người thăng cấp là số lẻ, nên sẽ có một tuyển thủ không phải thi đấu. Nói cách khác, giả như một người đạt được quán quân, Thế nhưng chính tên đồng bạn ngay cả vòng thứ nhất cũng không vượt qua được, như vậy số điểm tích lũy tất nhiên vô pháp đạt được trước ba, mỗi tuyển thủ đạt được thắng lợi đều sẽ nhận được điểm tích lũy tương ứng. Đương nhiên, nếu như có thể đạt được vị trí quán quân, sẽ giành được ba phần phần thưởng, người thứ hai được hai phần, trừ phi tuyển thu thập phần tin tưởng vào thực lực của mình, bằng không điều đó cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Sau khi người phụ trách giới thiệu xong, các thế lực cũng lần lượt rời khỏi hội trường. đoàn người hàng phong cũng theo sát phía sau nhưng khi hắn sắp đi ra khỏi cửa thì nhận thấy có người chú ý mình không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn lại rất nhanh liền thấy diệp hạo thiên đứng cách đó không xa nhìn mình hiển nhiên vừa rồi hàng phong lên đài cũng đã khiến cho diệp hạo thiên chú ý chỉ là hàng phong không biết ngoài diệp hạo thiên ra khi hắn thi đấu vẫn còn có người khác chú ý đó chính là đệ tử của băng tuyết các đường vũ nhu đêm hôm đó tuy rằng vẫn chưa giao thủ với hàng phong Nhưng trực giác nói cho đường Vũ Nhu biết, thiếu niên này kỳ thực thâm bất khả trắc, qua nhiều năm như vậy, Hàng Phong là một trong số những người đồng bối làm cho nàng cảm thấy bị uy hiếp, khiến đường Vũ Nhu thất vọng chính là vừa rồi trong lúc thi đấu, Hàng Phong vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều thực lực. Tuy rằng hắn dễ dàng đánh bại đối thủ, nhưng dựa vào xảo kính nên không mất quá nhiều sức lực, cứ như vậy, thực sự rất khó khiến người ta phán đoán được thực lực của hắn đến tột cùng ra sao, bất quá. Trong lòng đường Vũ Nhu cũng không nóng vọng, nàng biết thực lực của Hàng Phong tất nhiên vượt xa biểu hiện bề ngoài của hắn, trừ băng tuyết cát. Trong khu nghỉ ngơi của Thiên Thánh Cốc cũng có hai người chú ý tới Hàng Phong. Trong hai người này có thiếu nữ thiên tài tiếng tâm lừng lẫy Thiên Thánh Cốc doãn băng hình. Lúc đó, nàng dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chầm chầm Hàng Phong, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Một thiếu nữ khác ở bên cạnh thấy vậy, lắc đầu cười nói, sư muội, ngươi sao vậy, lẽ nào hắn đắc tội với ngươi? doãn băng hinh nghe được thiếu nữ hỏi lập tức liền kể lại chuyện ở huyền thiên tông nhất là việc nàng bị hàn phong đuổi ra khỏi huyền thiên tông tựa như ác nhân chương một trăm bốn mươi tám dâm tặc sau khi thiếu nữ kia nghe xong cũng lắc đầu nói nói như vậy người này thật quá ghê gớm thảo nào mấy ngày trước hoàng bác sư huynh vô cớ bắt giữ huyền thiên tông cuối cùng lại bị cốc chủ bắt tới chấp pháp đường chịu phạt thì ra là vì muốn thay tiểu sư muội hả giận doãn băng hinh nghe nàng ta nói thế có chút bất mãn nói đáng tiếc sư phụ vẫn còn cố ý phân phó không cho ta được tới gây phiền phức với bọn họ bằng không ta thật sự muốn đánh cho hắn một trận thiếu nữ kia nghe vậy cũng đưa mắt nhìn về phía mấy người hàng phong bất quá lúc nàng nhìn thấy bóng lưng của hàng phong đột nhiên nhíu mày lại tựa như trong lòng có điều suy nghĩ di sư tỷ ngươi sao vậy có phải muốn tìm cách giáo huấn hắn hay không doãn băng hinh nhìn thấy sư tỷ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hàng phong lại còn nhíu mày Nhất thời nghi hoặc hỏi, Chu Di nghe vậy, cũng không có trả lời ngay, thẳng đến mấy người hàng phong rời khỏi hội trường, lúc này quay đầu hỏi Doãn Băng Hinh, Hinh Nhi, ngươi nói người nọ là đệ tử huyền Thiên Tông, đúng vậy. Vừa rồi không phải ta đã nói rồi sao, có vấn đề gì không Di sư tỷ? Doãn Băng Hinh kỳ quái nhìn Chu Di, vẻ mặt không giải thích được, không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của Doãn Băng Hinh, Chu Di lại cúi đầu suy nghĩ một lát, thẳng đến Doãn Băng Hinh thực sự nhịn không được muốn lên tiếng. Chu Di mới ngẩng đầu lên, kinh hô, là hắn, chợt, Chu Di giống như là nhận được hàng phong, trong mắt tràn ngập xấu hổ cùng tức giận, khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ lên, Doãn Băng Hinh không hiểu được nhìn Chu Di, không rõ vì sao nàng lại đột nhiên tức giận như vậy, điều này làm cho Doãn Băng Hinh thoáng có chút sợ hãi, không khỏi nhỏ giọng hỏi, sư tỷ, ngươi sao vậy, nghe được Doãn Băng Hinh hỏi, lúc này Chu Di mới phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng đè nén sự tức giận trong lòng, làm như không có gì nói. Không, không có việc gì. Hình nhi, ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện, ta rời đi trước nha. Nói xong, không đợi Doãn Băng Hinh mở miệng, Chu Di liền đứng dậy vội vã rời đi, chỉ để lại Doãn Băng Hinh mơ hồ, là hắn. Không sai, tuy rằng so với hai năm trước có chút biến hóa, nhưng nhất định là hắn. Sau khi Chu Di rời khỏi hội trường, vừa đi vừa nghĩ, bất quá, Chu Di nỗ lực khống chế tâm tình của mình, nhưng càng muốn tức giận, ghê tẩm. Người này dĩ nhiên vô sĩ như vậy. Năm đó dĩ nhiên, dĩ nhiên, nghĩ đến về sau, chu Di tự hồ nhớ tới cái gì, trong lúc nhất thời sắc mặt càng đỏ bừng lên, cuối cùng, thực sự vô pháp khống chế tâm tình, chu Di hỏi nơi ở của huyền Thiên Tông, rồi vẽ mặt giận dữ đi tới đó, không được chốc lát, chu Di đã tới bên ngoài tiểu viện, mày liễu dựng thẳng, nhìn không được quát lớn, hàng phong. Người đi ra cho ta, lúc này đại hội vừa mới kết thúc, Dọc theo đường đi còn có rất nhiều đệ tử, tiếng hô lớn này nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, khi nhìn thấy người phát ra tiếng quát lớn đó là một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, nhất thời cũng có chút ngạc nhìn, liền đồng loạt dừng bước, hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng rất muốn biết cô gái kia đến tục cùng là ai, mà giờ khắc này, hàng phong vừa mới cùng mọi người trở lại tiểu viện, ngồi còn chưa ấm chỗ, chợt nghe thấy bên ngoài sân truyền đến một tiếng hét lớn, sau khi nghe thấy thanh âm này, Mọi người nhất thời đem ánh mắt tập trung ở trên người Hàng Phong, Lâm Phỉ Vân Hiếu Kỳ mở to mắt nhìn Hàng Phong, không giải thích được hỏi, sư huynh, ở đây ngươi có bằng hữu à, trong lòng Hàng Phong cũng tự hỏi, là ai đang gọi hắn? Thiên thánh cốt người hắn biết không nhiều, duy nhất chỉ có hai nha đầu của băng tuyết cắt, bất quá, nghe giọng nói này hẳn không phải là đường vũ nhu, vậy thì là ai? Khi mọi người còn đang nghi hoặc, tiếng quát kia lại vang lên, Hàng Phong cũng không dám tiếp tục ngồi yên nữa. Vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, nếu như lại để người nọ hét lên, e là ngày mai mọi người trong thiên thánh cốc đều biết tới hắn, về phần những người khác cũng là hết sức tò mò cùng ra ngoài. Chu Di gọi hai tiếng, thấy tên vô sĩ kia vẫn không chịu ra, trong lòng càng nhận định đối phương có tật giật mình, không dám đi ra gặp nàng. Trong lúc nhất thời trong lòng càng tức giận, muốn gọi một lần nữa, không ngờ chưa ra tới miệng đã thấy một thân ảnh đi tới. Chu Di tỉ mỉ quan sát, thấy đúng là tên vô sĩ kia. lập tức khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt hàng phong đi tới bên ngoài sân thấy có một nữ tử dung mạo thanh lệ đang có vẻ rất tức giận không khỏi ngẩng người không chờ hắn mở miệng hỏi dò. chu di đã cả giận nói rốt cuộc ngươi cũng đi ra ta còn tưởng rằng ngươi trốn ở bên trong không dám đi ra ngoài luôn chứ mấy người lâm nguyệt đằng sau đi tới vừa vặn nghe được lời nói của chu di ánh mắt nhìn về phía hàng phong không khỏi có chút kinh nghi cùng mập mờ lâm nguyệt hết nhìn chu di lại nhìn hàng phong nhớ mày, không biết suy nghĩ cái gì, tiêu linh sau khi nghe xong cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ hơi liếc mắt nhìn chu di, hàng phong vừa ra tới đã bị cô gái trước mắt mắng to, nhất thời cũng sương giăng đầy đầu, khi xác nhận không quen biết với thiếu nữ trước mắt, mới cau mày nói, cô nương, có phải ngươi nhận lầm người rồi hay không? Hình như ta không quen biết ngươi, nghe vậy, chu di không khỏi giận quá hóa cười, nói, tên vô sĩ này, ngươi làm ra chuyện hạ lưu như vậy. Tự nhiên không dám mở miệng thừa nhận, ngày hôm nay ta nhất định phải giáo huống ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Chu Di chợt quát nhẹ một tiếng, đoạn kiếm thình lình xuất trong tay nàng. Ngay sau đó thân hình liên thiểm, đâm tới hàng phong, xem tư thế tựa hồ như có thâm cừu đại hận với hàng phong. Đối mặt với công kích ào ạt của thiếu nữ kia, hàng phong cũng đành hơi nghiêng người, tránh khỏi đoạn kiếm của đối phương. Đồng thời một tay vươn ra điểm mấy cái, cổ tay cầm kiếm của Chu Di tê rần, bàn tay nhất thời mất đi lực đạo. làm đoạn kiếm rơi xuống. Tiếp theo, Hàn Phong bước lui Chu Di. Chu Di thấy đối phương dĩ nhiên một chiêu đã đánh rơi đoạn kiếm của mình xuống đất, cũng vừa sợ vừa giận, đang muốn tiếp tục tiến lên, lúc này Hàn Phong đã mở miệng, cô nương, vừa rồi ta đã thủ hạ lưu tình, nếu ngươi còn càng quấy, đừng trách ta không khách khí. Ta nói qua ta không quen ngươi, chắc hẳn cô nương đã nhận lầm người, nhận lầm. Tuy rằng hai năm qua ngươi thay đổi hình dạng, nhưng ta tuyệt đối không nhận lầm. Hai năm trước, ngươi đã từng xuất hiện tại Vân Sơn trấn đúng không? Chu Di thấy Hàng Phong không thừa nhận, lập tức liền mở miệng chất vấn. Hàng Phong vừa nghe, cũng có chút ngạc nhiên, tuy rằng trong lòng không rõ làm sao đối phương biết được, nhưng vẫn nói, không sai, ngươi đã thừa nhận, vậy còn chối cái gì? Chu Di thấy Hàng Phong thừa nhận, trong lòng càng không ngừng cười nhạt. Cái này Hàng Phong càng hồ đồ, không khỏi nghi hoặc hỏi, cô nương tại sao lại biết chuyện ấy, không lẽ chúng ta đã từng gặp mặt? Chu Di nghe vậy. Nhất thời xấu hổ nói Chúng ta đâu chỉ đã gặp mặt Ngươi còn từng, từng, phân nữa Chu Di tự hồ nói không nên lời Nhất thời đỏ mặt Hai mắt phúng lửa nhìn chầm chầm hàng phong Tự như muốn nuốt hàng phong vào bụng Lời này vừa nói ra Trong nháy mắt hàng phong liền cảm thấy Xung quanh vô số ánh mắt lạnh thấu xương hướng về phía hắn Đằng sau hai người phí lão Cùng bố lôi địch tự hồ cũng cảm thấy Có chút cảm thấy có chút bất khả tư nghị Thời gian bọn họ cùng hàng phong Ở chung ở chung cũng không ngắn đối với thái độ làm người của Hàng Phong vẫn có chút hiểu biết chương 149, mật mờ tuy rằng không rõ trước mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hai người tin tưởng Hàng Phong, chỉ là ôm tâm tình xem kịch vui nhìn hai người giữa sân về phần mấy người mạnh hùng đều giật mình trợn mắt nhìn Hàng Phong cùng Chu Di tự như muốn từ trên người cả hai tìm được manh mối, Lâm Phỉ Vân sau khi nghe Chu Di nói xong cũng có ý nghĩ giống mọi người không khỏi giật nhẹ ống tay áo của Tiêu Linh nói, Linh tỷ tỷ sư huynh dĩ nhiên giấu ngươi thông đồng cùng nữ tử khác quá ghê tởm rồi nghe vậy tiêu linh chỉ mỉm cười vương cánh tay trắng nõn vuốt nhẹ lên má lâm vĩ vân nói không được nói bậy, sư huynh của ngươi không phải người như vậy vị cô nương kia tất nhiên đã hiểu lầm hơn nữa sao gọi là sau lưng ta nha đầu ngươi không được nói lung tung lâm vĩ vân nghe vậy bất mãn hừ hai tiếng lập tức cúi đầu thì thầm các ngươi đừng tưởng ta không biết mấy ngày trước ta đã thấy hai người lén lút ôm nhau đó May mà Tiêu Linh không có nghe thấy lời này, bằng không chắc xấu hổ muốn chui xuống đất rồi, Lâm Phỉ Vân nói không lớn, nhưng Hàng Phong cũng nghe được, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, lập tức nói, cô nương, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm rồi. Ta thật sự không nhận ra ngươi, chớ nói chi mạo phạm, đồ hạ lưu, vô sĩ. chu di mở miệng mắng, chỉ là từ nhỏ chưa từng mắng người, nên nhất thời ngoài mấy từ này ra, nàng không còn biết nói gì khác, nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Hàng Phong. Tiêu Linh không khỏi có chút yêu thương, chợt tiến lên hai bước đi tới bên cạnh hắn, ôm nhu nói với Chu Di, vị cô nương này, hai bên có phải có chỗ hiểu lầm hay không? Hàng Phong không phải loại người như ngươi nói đâu, Chu Di đang nổi nóng, lại nghe được người khác nói thế, bất quá khi thấy càng ngày càng có nhiều người vây xem, hơi chút tỉnh táo lại, nhất thời nghĩ tới mấy lời mình lời tự hồ có ý nghĩa khác, người vây xung quanh, ánh mắt có chút mập mờ, sau khi Chu Di phát hiện, nhất thời tỉnh ngộ, Bất chấp tìm Hàng Phong phiền phức, nói, ngươi cứ đợi đấy, rồi lập tức xoay người, thoát khỏi đoàn người, chớp mắt đã tiêu thất, thấy Chu Di rời khỏi, mọi người vây quanh cũng dần dần tản đi. Bất quá, lúc này trong lòng Hàng Phong là có chút phiền muộn, bị người ta mạt danh kỳ dịu mắng, hơn nữa phiền phức có lẽ vẫn chưa kết thúc, nghĩ vậy, Hàng Phong đã cảm thấy đau đầu, trở lại trong sân, Lâm Nguyệt phân phó các đệ tử khác, giữ lại tiêu linh cùng Lâm Phỉ Vân đồng thời dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Hàng Phong. Đi tới trước mặt Hàng Phong, Lâm Nguyệt cau mày hỏi, Tiểu Phong, đây là chuyện gì? Nghe vậy, Hàng Phong cũng dở khóc dở cười nói, hiện tại ta cũng không hiểu chuyện gì. Lâm Nguyệt tin tưởng Hàng Phong sẽ không làm ra chuyện như vậy. Bất quá gặp phải vấn đề như vậy, thật có chút phiền phức, như vậy, Lâm Nguyệt không khỏi trợn mắt nhìn, chợt nói, ngươi có biết nàng ta là ai không? Hàng Phong lắc đầu, nói rằng, ta căn bản chưa từng gặp nàng, chỉ là hai năm trước ta đúng là đã tới Vân Sơn Trấn. Như thế có chút kỳ quái, không lẽ thật sự ta đã gặp qua nàng sao? Thở dài, Lâm Nguyệt bất đắc dĩ nói, nữ hài kia chính là đệ tử Thiên Thánh Cốc, thì sao? Sư Huynh đều nói chưa làm gì có lỗi với nàng ta, dù là đệ tử Thiên Thánh Cốc cũng không thể không nói lý lẽ. Lâm Vĩ Vân ở bên cạnh ngắt lời, tuy rằng chúng ta tin tưởng Tiểu Phong, nhưng người Thiên Thánh Cốc vị tất tin tưởng, dù sao chúng ta cũng đang ở trên địa bàn của họ, hơn nữa mấy ngày nay ta không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Nguyệt có chút lo lắng nói, Hàng Phong thấy Lâm Nguyệt lo lắng, không khỏi trấn an nói, yên tâm đi, sư phụ. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, sẽ không ảnh hưởng tới thi đấu, vậy là tốt rồi. Nếu không có việc gì, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi trước đi, Lâm Nguyệt dặn dò vài câu, rồi rời khỏi, sau khi trở về phòng, Hàng Phong không khỏi nghĩ lại chuyện mới vừa rồi, nữ hài kia là ai? Sao lại biết ta từng tới Vân Sơn Trấn, Hàng Phong nằm ở trên giường? Lặng lặng suy ngẫm. lúc trước thời gian hắn ở Vân Sơn Trấn cũng không dài, phần lớn đều là tu luyện, hơn nữa dù có ra ngoài, hắn cũng đều ở trong dịp chấn phi đích động phủ. Sau đó, dịp trấn phi đích động phủ, thì ra là thế, Hàng Phong ngồi dậy, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thấp giọng nói, chẳng lẽ là nữ tử gặp trong hồ kia, nữ tử trong miệng Hàng Phong không phải ai khác chính là nữ tử hắn nhìn thấy khi tắm trong hồ, cũng vì nàng. Hàng Phong mới có thể đúng lúc đem đấu khí tự thân chuyển sang tiên thiên, còn phải cảm ơn nàng. Bất quá, hắn còn nhớ rõ lúc đó bản thân đã nhìn rõ thân thể cô nương nhà người ta, hiện tại nhớ lại thật có chút ấn tượng với nàng. Nghĩ vậy, Hàng Phong nhất thời cười khổ, xem ra hôm nay người ta tìm tới cũng không phải là hiểu lầm rồi. Hai ngày sau, đợt thi đấu thứ hai sẽ bắt đầu, sáng sớm Lâm Nguyệt đã dẫn mọi người tới hội trường, trải qua một ngày tu chỉnh, cộng thêm đang dược của Hàng Phong phụ trợ. thương thế của hai người đoạn nhạc cùng triệu lâm lâm đã khôi phục tốt nhất là triệu lâm lâm không biết có phải trong họa được phúc hay không lúc này lực lượng tiêu hao nhưng lại giúp cho đấu khí của nàng có được đề cao rất lớn tuy vẫn chưa đột phá nhân gia nhị phẩm nhưng cũng tăng trưởng 10 phần tin tưởng nếu lại gặp đấu thủ ác sẽ không chật vật như trước nữa qua một ngày đêm hàng phong đưa mạnh hùng ra ngoài thẳng đến tối mới vội vã trở về mọi người đều không biết hai người đã đi đâu cho dù có hỏi Cả hai cũng chỉ cười hàm hồ, kỳ thực Hàng Phong dẫn mạnh hùng ra ngoài cả ngày, chủ yếu là vì chuyện hôm trước, khi hắn nhớ tới nữ tử tìm hắn gây rối, trong lòng cũng có chút xấu hổ, lo lắng nàng lại tới tìm mình, tuy không sợ nàng, nhưng bản thân Hàng Phong đối lý, hắn cũng không dám động thủ với người ta, nên mới lựa chọn tránh né nàng. Bất quá tự hồ hắn đã lo lắng thừa, hôm qua Chu Di không có trở lại, trong lòng Hàng Phong nghĩ lại chuyện này, đột nhiên, Đằng sau truyền đến một tiếng hừ nặng nề. Nghe được thanh âm này, Hàng Phong có chút bất đắc dĩ thở dài. Trong đầu thầm nghĩ xem ra muốn tránh cũng không được. Nghĩ vậy, Hàng Phong không khỏi xoay người nhìn lại. Đằng sau, vài tên đệ tử Thiên Thánh Cốc đang đi về phía bọn họ. Trong đó, có cả Chu Di. Bên cạnh nàng là Doãn Băng Hinh vẻ mặt vô cùng chán ghét hắn. Đằng sau hai nàng, mấy tên đệ tử Thiên Thánh Cốc còn lại cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trong đó có Trác Minh mà mọi người đã từng gặp ở huyền Thiên Tông. Tiếng hừ lạnh vừa rồi là của Chu Di, bên cạnh Doãn băng Hinh thản nhiên nhìn hàng phong, tin tưởng nếu không vì sư tôn phân phó, e là nàng đã nhịn không được rút kiếm xông tới. Ngày hôm trước, Chu Di đi tìm hàng phong gây rối, nàng đã biết được hoặc giả cả thiên thánh cốc đều biết. Chu Di tuy rằng tức giận hàng phong đã từng rình trộm mình tắm, nhưng chuyện này làm sao nói ra được, vì thế người khác đã biến tấu chuyện này thành đủ loại, khiến Chu Di càng tức giận không thôi. Doãn băng Hinh bình thường rất được Chu Di chiếu cố. Vốn đã bất mãn với mấy người huyền thiên tông, cộng thêm chuyện của Chu Di, khiến nàng càng càng ngập địch ý với Hàng Phong, trong lòng Hàng Phong mặc dù có chút xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên như không. Lúc này hắn vẫn lãnh đạm nhìn Chu Di cùng Doãn Băng Hinh, rồi quay đầu đi vào bên trong hội trường, hừ. Sư tỷ, có cơ hội ta nhất định thay ngươi giáo huấn ác nhân này, Doãn Băng Hinh nhìn bóng lưng Hàng Phong bóng lưng biến mất, căm hận nói, chương 150, gặp gỡ trên đường đi. Chu Di nghe vậy, nhíu mày nói, hình nhi, ngươi cũng đừng có làm điều sàn bậy, sư tôn đã phân phó, trong đại hội không được gây rối, trong mắt Doãn Băng Hinh hiện lên một tia giảo hoạt, cười nhạt nói, sư tôn đúng là đã nói như vậy, nhưng nếu gặp nhau ở trên lôi đài, vậy thì khác rồi. Tốt nhất hôm nay cứ để ta gặp được hắn, ta nhất định dùng kiếm đâm cho hắn vài nhát, trúc giận cho ngươi, tuy rằng cảm thấy cách làm của Doãn Băng Hinh có chút không thích hợp, nhưng Chu Di cũng không phản đối. Thật sự là Hàng Phong quá mức ghê tẩm, nếu như không giáo hốn hắn, thực sự khó lòng tiêu đi cơn giận của nàng, tiến nhập hội trường, Hàng Phong cũng không biết ý nghĩ của mấy người thiên thánh cốc. Qua một hồi, toàn bộ tuyển thủ đều đã đến đủ, đại hội cũng sẽ bắt đầu, so với vòng thứ nhất, vòng thi đấu thứ hai, tuyển thủ đã ít hơn phân nửa, nên thời gian cũng là rút thăm cũng giảm đi rất nhiều, không biết qua bao lâu, hơn 300 tuyển thủ còn lại đều đã có thẻ bài của mình. Chỉ là khi Hàng Phong nhìn số thẻ bài trong tay, sắc mặt có chút cổ quái, Lâm Nguyệt thấy thế, không khỏi quan tâm hỏi, Tiểu Phong, sao vậy? Có vấn đề gì không? Mấy người khác nghe vậy, cũng nhìn về phía Hàng Phong, sau đó thấy hắn lắc đầu cười cười, lập tức mở bàn tay ra, thẻ bài nho nhỏ nhất thời hiện lên trong mắt mọi người. Mọi người thấy rõ ràng số trên thẻ bài, cũng lộ vẻ cổ quái, lập tức phần lớn là vui vẻ, Diệp Phàm cũng vừa cười vừa nói, Hàng Phong sư đệ. Vận khí của ngươi thực sự là không sai, xem ra hôm nay có thể nghỉ ngơi cho tốt được rồi. Hàng Phong cũng không nghĩ tới trong hơn 300 số, chỉ có một số không duy nhất lại bị hắn ngẫu nhiên bắt được. Bất quá đối với Hàng Phong mà nói, kỳ thực phải đấu hay không đều như nhau. Nghĩ vậy, Hàng Phong trực tiếp trở về chỗ ngồi, chờ xem những người khác thi đấu. Ghê tẩm, tên kia vận khí thật tốt, dĩ nhiên không phải thi đấu. Trắc Minh nhìn Hàng Phong trong khu nghỉ ngơi, có chút nổi nóng nói, doãn băng hình cũng mặc kệ. chỉ cười nhạc. Trong khu nghỉ ngơi của tinh Hải Cát, Diệp Hạo Thiên biết được Hàng Phong dĩ nhiên không phải đấu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạc. Chuyện Hàng Phong không phải thi đấu chỉ là một khúc nhạc dạo. Sau khi rút thăm xong, thi đấu liền bắt đầu. Trải qua vòng thi đấu thứ nhất, Huyền Thiên Tông tổng cộng có 6 người thăng cấp, mà trừ Hàng Phong hôm nay còn có 5 người thi đấu. Người đầu tiên lên đài là Diệp Phàm Số của hắn bắt được ở trong dãy đầu tiên. Chưa được một lát, liền đến lượt hắn lên đài. đối thủ của hắn là đệ tử thanh một tông phí lão đơn giản liếc mắt liền nhìn ra thực lực của người nọ chỉ là nhân gia nhị phẩm hơn nữa khí tức thập phần bất ổn hiển nhiên diệp phàm tạo thành uy hiếp không quá lớn hơi chút thấp giọng dặn diệp phàm vài câu phí lão liền mặc kệ mọi người sau khi biết được thực lực đối thủ của diệp phàm cũng đều yên tâm hơn chỉ là khi hàng phong biết được đối phương là đệ tử thanh một tông không khỏi đưa mắt liếc nhìn một vòng rất nhanh phát hiện thân ảnh tần phong trong đám người Lúc này Tần Phong cũng nhìn về phía hắn gật đầu, rồi quay sang chú ý lên lôi đài, hơi chút quan sát, Hàng Phong phát hiện, khí tức trên người Tần Phong phát hiện ổn định, hiển nhiên hồi dung sinh huyết đan đã giúp thương thế trong nội thể của hắn bình phục hoàn toàn, Diệp phàm rất nhanh bắt đầu thi đấu, Hàng Phong chỉ liếc nhìn vài lần, là biết tên đệ tử Thanh một Tông này vô pháp đánh bại Đại sư Huynh, nên chuyển ánh mắt qua chỗ khác, hơi đảo mắt một vòng, Hàng Phong cũng không thấy được tuyển thủ nào đáng để hắn quan tâm. nhưng vẫn có mấy người khiến hắn chú ý cũng không phải vì thực lực của họ rất được mà đều là người quen đầu tiên là vài tên đệ tử tinh hải Các, đối với kẻ trong thời gian tới có thể sản sinh uy hiếp đối với huyền thiên tông hàng phong tự nhiên muốn quan tâm một chút, khi hắn xem vài tên đệ tử tinh hải Các tỷ thí, trong lòng cũng là khe khẽ thở dài, quả nhiên vẫn là quá ít, hai năm qua thực lực của mọi người đều có tiến bộ không nhỏ, nhưng so với nhiều tông môn vẫn còn cách biệt quá lớn Chỉ cần nhìn mấy tên đệ tử tinh hải các này, thực lực thấp nhất cũng là nhân gia tam phẩm, thực lực cao nhất là nhân gia thất phẩm, hơn nữa còn có ba người, đội hình như vậy huyền thiên tông sao có thể sánh bằng, trừ đệ tử tinh hải các, Hàng Phong cũng hơi quan sát mấy tên đệ tử hàng gia. Mấy kẻ này, Hàng Phong cũng từng gặp, nhưng không nói với nhau được nửa câu, dù sao trong mắt mấy tên đệ tử hàng gia tâm cao khí ngạo này, năm đó hắn chỉ là một kẻ đáng thương bị khi dễ. Bọn họ tự nhiên coi thường việc nói chuyện với hắn, hơi chút nhìn vài cái, Hàng Phong cũng lắc đầu không nói, Hàng gia những năm gần đây, đã càng ngày xuống dốc, trong 10 người lần này tới thi đấu, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có nhân giai ngũ phẩm, những tên khác đều là nhân giai tam phẩm, mặc dù so với huyền thiên tông mạnh hơn không ít, nhưng là một trong đế đô tam đại thế gia, thực lực như thể quả nhiên là hữu danh vô thực A, khi Hàng Phong quan sát những người này, Triệu Lâm Lâm cùng Tiêu Linh cũng hoàn thành thi đấu. Đáng mừng là cả hai đều chiến thành Tiêu Linh hoàn hảo một chút Lấy thực lực chiến thắng cũng không phải chuyện gì khó Về phần triệu lâm lâm lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt Không ngờ tiểu cô nương bình thường ôn nhu này dĩ nhiên càng đánh càng hăng Mạnh mẽ tiến nhập vòng 3 Đương nhiên cũng là vì đối thủ của nàng ở vòng 2 chỉ là một nhân gia nhất phẩm võ giả Có kinh nghiệm vòng thứ nhất Cộng thêm phí lão chỉ điểm Triệu lâm lâm cuối cùng đạt được thắng lợi Chỉ là sau khi thi đấu kết thúc Triệu Lâm Lâm vẫn như trận đầu, bước đi có chút khó khăn, trên trán cũng đầy mồ hôi, Lâm Nguyệt ở bên thấy vậy cũng cực kỳ thương yêu. Bất quá Triệu Lâm Lâm lại vô cùng vui vẻ, trong mắt của nàng tràn ngập hưng phấn. Kế tiếp, một tên đệ tử khác là Bàn Sương cũng may mắn vượt qua vòng 2, cứ như vậy chỉ còn tạ tầm. Nếu hắn có thể vượt qua chính là sự cổ vũ cực lớn cho Huyền Thiên Tông, chỉ là mọi chuyện không như mong muốn, tạ tầm gặp phải đối thủ mạnh hơn hắn mấy lần. Căn bản không có bất cứ cơ hội nào đã bị đào thải Càng khiến mọi người phẫn nộ chính là tạ tầm đã chịu thua Đối thủ cũng không buông tha đánh hắn trọng thương Nhìn hình dạng huyết nhục không rõ của tạ tầm Mọi người trong huyền thiên tông đều tức giận nếu không phải phí lão cùng bố lôi địch quát bảo ngưng lại Hẳn có người muốn xông lên đài Về phần hàng phong ngồi phía sau Cũng vẻ mặt lạnh lẽo nhìn về đạo thân ảnh kia Tạ tầm được dịp phàm cùng một đệ tử khác đưa về tiểu viện Hàng Phong đã quan sát thương thế của hắn phát hiện rất nghiêm trọng, ngoài chịu mục kích của đối phương, đấu khí trong cơ thể càng vô cùng hỗn loạn, cũng may có phí lão dùng đấu khí mạnh mẽ áp chế, bằng không tạ tầm cả đời vô pháp tu luyện đấu khí, Hàng Phong cũng lấy ra hai viên đan dược, để tạ tầm ăn vào, hai viên này có thể giảm bớt thương thế trên người hắn, sau đó chỉ có thể chờ khi trở về quan sát tiếp, Mạnh Hùng vốn tính tình nóng nảy, thấy sư huynh bị người ta đánh trọng thương như vậy, không khỏi mở miệng mắng. Ngươi biết rất rõ ràng sư huynh của ta không phải là đối thủ của ngươi, lại vẫn ra tay nặng như vậy, thật sự đáng ghét, hừ. Tài nghệ không bằng người có thể trách ai, ta chỉ là nhất thời lỡ tay, không cẩn thận đánh bị thương hắn mà thôi, toàn bộ bằng hữu ở đây có thể làm chứng cho ta, người nọ vẻ mặt đắc ý nói.